Nửa ngày lúc sau, thiếu nữ ánh mắt quy về bình tĩnh, lúc này mới rốt cuộc chuyển động trên cửa, mở cửa vào nhà. Vào phòng lúc sau thiếu nữ chỉ là đem chính mình công tác bao đặt ở trên bàn, liền lập tức đi hướng bên cửa sổ, một phen kéo ra mẩu lam bức màn, ngoài cửa sổ một con to lớn sinh vật cứ như vậy ánh vào thiếu nữ trong mắt. Phen phen phen to lớn sinh vật thấy thiếu nữ lúc sau, cánh liền không khách khí chụp phủi thiếu nữ trước mắt cửa sổ. Vào đi. Thiếu nữ đem cửa sổ mở ra, đem ngoài cửa sổ kia chỉ sinh vật bỏ vào tới lúc sau, liền lại đem cửa sổ cấp đóng lại, hơn nữa mang lên bức màn. Nói đi, tiểu tám, hắn làm ngươi mang nói cái gì cho ta? Nguyên lai kia chỉ bị người qua đường nhóm nghị luận to lớn sinh vật chính là viên tương hạ bên người kia chỉ thư từ qua lại điểu, bác ca A thiếu nữ làm lơ bác ca bất mãn ánh mắt, trực tiếp hỏi. Thời cơ không sai biệt lắm, chính ngươi nhìn làm. Lần sau ta tới thời điểm nói cho ta, ta muốn biết đến. Thời cơ không sai biệt lắm, chính ngươi nhìn làm, lần sau ta tới thời điểm nói cho ta, ta muốn biết đến. Bát Ca dùng nó lạnh lót giọng nói lặp lại nó tới đây mục đích, thanh âm đại đến thiếu nữ thiếu chút nữa liền tưởng che lại nó miệng, không cho nó ồn ào. Hừ nói nhỏ chút, số tiểu tám ngươi là muốn cho người nhận thấy được cái gì sao? Thiếu nữ đem ngón trỏ gián đến miệng mình biên, hướng tới Bát Ca cảnh cáo. Nữ nhân này như thế nào như vậy phiền phải a? Giời đi chủ nhân lúc sau liền trở nên như vậy không có can đảm, thết. Bác ca trong mắt khinh bỉ thiếu nữ không phải xem không hiểu, chỉ là lười đến cùng nó so đo mà thôi. Hắn trừ bỏ nói này đó bên ngoài, còn có hay không mặt khác khác lời nói. Thiếu nữ hỏi bác ca, vẻ mặt không có bất luận cái gì không thoải mái. Nhớ kỹ chính mình thân phận cùng sứ mệnh, đừng quên mục đích của chính mình, đừng lướt qua cái kia tuyến Càng đừng nghĩ những cái đó không nên tưởng sự. Nhớ kỹ chính mình thân phận cùng sứ mệnh, đừng quên mục đích của chính mình, đừng lướt qua cái kia tuyến, càng đừng nghĩ những cái đó không nên tưởng sự. Lúc này đây, Bác ca thanh âm có chút trầm thấp, có chút nghiêm túc, tựa như ở cố tình bắt trước người nói chuyện dường như. Ma thiếu nữ ở nghe được Bác ca đệ nhất biến nói khi, sắc mặt liền có điểm không thích hợp, Bác ca lại lặp lại một lần lúc sau, thiếu nữ sắc mặt có điểm trắng bệ. Trên người truyền đến một trận cảm giác vô lực. Đừng lướt qua cái kia thuyền. Đừng nghi không nên tưởng sự. A, ta làm sao dám? Như thế nào sẽ đâu? Chính mình là ai? Chính mình vì cái gì sẽ đến nơi này? Nay đó ta nhưng cho tới bây giờ đều không có quên quá, cũng không dám quên a. Thiếu nữ bước chân không tự giác lui ra phía sau vài bước, đùi đụng phải một cái ghế, cả người thất lực ngồi xuống ghế trên, ánh mắt tăng dã, không có tiêu cực. thấp thấp màn nhị non. Bác ca nghiêng đầu không rõ nguyên do nhìn thiếu nữ, không rõ thiếu nữ như thế nào sẽ đột nhiên trở nên như vậy kỳ quái. Ở phòng trong buồn đến Hoàng Bác ca, chỉ có thể bất mãn hướng tới thiếu nữ kêu vài tiếng. Ân tiểu tám, ngươi trở về nói cho hắn, Hân Hân đã biết, sẽ chuẩn bị tốt. Hân Hân đã biết, sẽ chuẩn bị tốt. Thiếu nữ bị Bác ca tiếng kêu từ suy nghĩ kéo lại lúc sau, cũng không biết nên nói chút cái gì, nghĩ nghĩ. cảm thấy vẫn là về trước phục người kia hảo, liền như vậy đối với Bát Ca nói. Nói xong lúc sau, xác định Bát Ca đã tiếp thu thành công, thiếu nữ liền kéo ra bức màn, mở ra cửa sổ, làm Bát Ca chính mình bay ra đi. Thẳng đến Bát Ca thân ảnh biến mất ở chân trời lúc sau, thiếu nữ mới lại đem cửa sổ đóng trọng. Nên tới, Chung Quy vẫn là sẽ đến a thiếu nữ thất thần ngồi ở trên sofa, vô lực nỉ non. Tiểu nữ vẫn luôn đều không có quên chính mình đi vào Thự Thiên căn cứ mục đích, nàng vẫn luôn đều biết chính mình đang làm cái gì, nên làm cái gì. Chính là nàng là cá nhân a, nàng tâm chẳng sợ rèn luyện đến lại lẫm lạnh, chung quy cũng là thịt lớn lên. Hồi tưởng tự nàng đi vào căn cứ này lúc sau, căn cứ này bầu không khí, nơi này mỗi người, mặc kệ là dân chúng cũng hảo, vẫn là đồng sự hoặc là cấp trên, mọi người đều đối nàng tự hảo, mỗi người đều là lấy thiệt tình đối nàng. Mọi người đều đem nàng làm như người một nhà. Thời gian lâu rồi, thiếu nữ có đôi khi đều phải cho rằng chính mình chính là căn cứ này một viên, là đại gia đồng bọn cùng người nhà. Chỉ là ngẫu nhiên mới có thể đột nhiên nhớ tới, Nga ta không phải căn cứ này người, ta là nằm vùng a, ta tới nơi này cũng không phải là thật sự muốn đầu nhập vào căn cứ này, không phải thật sự phải vì căn cứ này phụng hiến bán mạng a, ta chính là ôm mục đích tiến vào nơi này a, nhưng ngàn vạn không thể quên Mỗi khi lúc này, thiếu nữ trong lòng liền sẽ đặc biệt dễ rủa, là từ khi nào khởi chính mình tâm trở nên như vậy mềm mại yêu đất đâu? Là từ trở thành Dương Thiên Hạo cấp dưới lúc sau đâu? Vẫn là cùng Dương Thiên Hạo cùng nhau từ lĩnh nam trở về lúc sau đâu? Vẫn là ở Dương Thiên Hạo nói tín nhiệm chính mình lúc sau đâu? A, nói đến nói đi, chính mình biến hóa giống như đều thoát ly không được Dương Thiên Hạo a người kia, là như vậy thông minh lợi hại, rồi lại là như vậy ngốc. Rõ ràng đối với ta quá vãng hoàn toàn không biết gì cả, lại còn có thể nói tin tưởng ta, sẽ không sợ bị ta cấp lửa. Tốt như vậy một người a, đối chính mình vô điều kiện tín nhiệm, làm chính mình tâm một chút một chút ấm lại, biến mềm, tưởng tượng đến chính mình khả năng sẽ cho người này mang đến thương tổn, thiếu nữ trong lòng liền rất là mâu thuẫn cùng giãy giụa. Ai một tiếng thật dài tiếng thở dài từ thiếu nữ trong cổ họng phát ra tới, thiếu nữ cũng mệt mỏi cả người đều dựa vào ở trên sofa. Nhìn Trần gia hai mắt chậm rãi nhắm lại. Ta là cách thiên thiếu nữ đi làm tiểu đường công. Tôn tiểu thư, xin đợi một chút. Thiếu nữ và office lady đi lúc sau, đang muốn giống thưởng lui tới giống nhau chạy về phía chính mình công tác cư vị, lại đột nhiên bị trước đại ký lục viên cấp gọi lại. Có chuyện gì sao? Thiếu nữ xoay người nghi hoặc nhìn gọi lại chính mình ký lục viên. Là cái dạng này, thủ lĩnh nửa cái giờ trước có hướng ta công đạo. Hắn nói chờ ngài tới rồi, lúc sau lập tức đi hắn văn phòng tìm hắn. Kỹ lục viên cung cung kính kính đối với thiếu nữ chuyển đạt Dương Thiên Hạo nói, kỹ lục viên giám quan thứ 6 luôn luôn thực chuẩn, hắn có dự cảm thiếu nữ sẽ không chỉ là Dương Thiên Hạo thuộc hạ một người bình thường công nhân, cho nên đối đãi thiếu nữ thái độ rất là khách khí. "Ừ, ta đã biết, ta đây liền qua đi." Liên chính mình vị trí đều còn không có đụng tới thiếu nữ, cứ như vậy trực tiếp sách theo chính mình công tác bao, đi tìm Dương Thiên Hạo. Khấu khấu. Mời vào. Theo Dương Thiên Hạo nói âm rơi xuống, thiếu nữ chuyển động then cửa vào được. Thủ lĩnh, ngại như vậy vội vã tìm ta là có cái gì việc gấp sao. Thiếu nữ đi tới Dương Thiên Hạo bàn làm việc trước, cung kính hỏi. Ơn, là có chuyện muốn nói cho ngươi, tuy rằng không phải cỡ nào sốt ruột sự, bất quá kia sự kiện đối với ngươi mà nói hẳn là coi như là tin tức tốt đi. Dương Thiên Hạo dừng trong tầm tay công tác, ngầng đầu nhìn thiếu nữ. trong mắt mang theo ý cười. Với ta mà nói xem như tin tức tốt. Là cái gì tin tức tốt a? Thiếu nữ nghe xong Dương Thiên Hạo nói, mặt mày vừa nhíu, đoán không ra Dương Thiên Hạo nói sự, liền dứt khoát hỏi. Người lúc trước nói qua, người đi vào chúng ta căn cứ chính là hy vọng có một ngày có thể không cần lại đến bên ngoài tiếp tục quá đánh đánh giết giết sinh hoạt, có thể giống cái người thường giống nhau tìm một phần bình thường mà lại bình phàm công tác. Ở trong căn cứ cùng cái người thường giống nhau đơn giản sinh hoạt. Hiện tại ta muốn nói cho ngươi tin tức tốt chính là, ngươi tháng trước. Tuy rằng công tác này khả năng sẽ không đơn giản, bình phàm, bình thường, nhưng là lại có thể làm ngươi vẫn luôn trong cái người thường giống nhau an tâm đãi ở trong căn cứ công tác, không cần ngươi đi ra bên ngoài mạo hiểm. Dương Thiên Hạo vẻ mặt ý cười nhìn thiếu nữ, nói nàng đã từng nói qua nói, "Già tháng trước" Là giống Từ Minh như vậy trở thành thủ lĩnh ngải trợ thủ đắc lực sao? Vẫn là muốn đi đến địa phương khác đi. Thiếu nữ vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn Dương Thiên Hạo, biểu tình cũng không có Dương Thiên Hạo đoán tưởng như vậy kinh hỉ kích động. Không sai, tháng trước là ta ngày hôm qua cùng Lâm Vũ bọn họ mấy cái thương lượng tốt, nhận mệnh ngươi cho chúng ta căn cứ hình tượng đại sứ. Từ nay về sau ngươi cũng sẽ là giống Lâm Vũ bọn họ mấy cái như vậy, trở thành trong căn cứ một viên quan trọng thành viên. trở thành trịu người tôn trọng kính ngưỡng người. Chúc mừng ngươi. Tuy rằng không phải thực minh bạch thiếu nữ phản ứng, nhưng là Dương Thiên Hạo lại là thiệt tình thế thiếu nữ cảm thấy vui mừng cùng cao hứng. Rốt cuộc đây là thiếu nữ ngay từ đầu liền nói quá mục tiêu, là thiếu nữ đã từng nói qua muốn quá thượng sinh hoạt, hiện tại thiếu nữ có thực lực này, mà hắn cũng có thể trợ giúp nàng đạt thành nàng mục tiêu, Dương Thiên Hạo lại có thể nào không cao hứng đâu. Hình tượng đại sư. Này Này không hảo đi. Cái này chức vị không nên là cái loại này mồm miệng lênh lợi, có lực tương tác nhân tại thích hợp sao? Ta một cái tử thi trong biển bước qua tới người, đầy người lễ khí, nơi nào thích hợp làm hình tượng đại sứ đâu? Thiếu nữ lắc lắc đầu, vội vàng liền phải trốn tránh. Đồ nôc hiện giờ thời đại này, còn có thể tồn tại người, cái nào trên tay không có dính quá huyết, cái nào là thanh thanh bạch bạch, sạch sẽ. Mọi người đều là từ ngươi đi qua con đường kia đi tới. Chỉ là có người đi được xa, đi được ổn, mà có chút nhân tâm, có sợ hãi, mà chân tay còn còng thôi. Nói nữa, ai nói ngươi đầy người lễ khí? Tuy rằng ngươi thân thủ thực hảo, giết tang thi rất nhiều, nhưng là ngươi cũng đồng dạng rất có lực tương tác, là cái có tình yêu cùng kiên nhẫn những người. Từ ngươi ngày thường cùng trong căn cứ những cái đó người thường ở chung, cùng với bọn họ đối với ngươi thái độ cùng hoàn nên trình độ, là có thể nhìn ra ngươi rốt cuộc có hay không lực tương tác. Nói nữa, để cử ngươi vì hình tượng đại sứ, cũng là ta cùng Lâm Vũ bọn họ mấy cái trải qua một phen suy nghĩ cặn kẽ cùng chọn lựa tương đối lúc sau, sợ làm hạ quyết định, ngươi chỉ lo yên tâm tiếp được là được, không cần kiêm tốn. Dương Thiên Hạo biết thiếu nửa ý tứ, liền kiên nhẫn cùng nàng giải thích. Kia Hân Hân liền cảm ơn thủ lĩnh, cảm ơn các ngươi như vậy để mắt ta, ta nhất định sẽ nỗ lực làm tốt cái này hình tượng đại sứ, sẽ không cô phụ các ngươi kỳ vọng. Thiếu nữ trịnh trọng gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc đáp ứng. Chương 68 Mưa gió sắp đến. Thượng. Từ ngày đó nói chuyện sau khi chấm dứt, thiếu nữ liền chính thức trở thành Thự Thiên căn cứ hình tượng đại sứ, ở nàng tân cấp dưới dưới sự chỉ dẫn, thiếu nữ đi tới nàng về sau muốn đại văn phòng. Ở nàng tiền nhiệm đồng thời, trong căn cứ từ trên xuống dưới người cũng đều được đến đi vào thủ lĩnh office building truyền ra tới tin tức. Để nhận nhiệm hình tượng đại sứ đem từ Tôn Hân Hân tới đảm nhiệm, mà chỉ cần là nhận thức thiếu nữ người, không có chỗ nào mà không phải là ở vì thiếu nữ cảm thấy cao hứng cùng vui mừng. Thiếu nữ tiền nhiệm ngày hôm sau, liền bỏ đi đại biểu Dương Thiên Hạo cấp dưới chế phục, thay trên chiếc trưởng bạch lĩnh trang phục, mà này cũng đại biểu cho từ đây lúc sau nàng đem cao nhân nhất đẳng. Tân thiết lập chức vị giống nhau vừa mới bắt đầu đều sẽ rất bận rộn, mà thiếu nữ cũng không ngoại lệ. Vừa mới bắt đầu một đoạn thời gian, thiếu nữ cùng với nàng thuộc hạ nhất bang cấp dưới mỗi ngày đều vội đến suốt đầu mẹ trán, đều ở nỗ lực làm tốt ngoại giao kiêm hình tượng đại sứ công tác. Thiếu nữ vội gần 1 tháng mới rốt cuộc nhẹ nhàng lên. Mà ở này 1 tháng, Từ Minh cũng từ bên ngoài đã trở lại, nhưng là bởi vì thiếu nữ công tác vội nguyên nhân, trừ bỏ lần đầu tiên Từ Minh tới tìm nàng chúc mừng vài câu, lúc sau liền không lại đến quấy rầy nàng. Một ngày này, Thanh nhàn xuống dưới thiếu nữ mang theo thuộc hạ vài tên cấp dưới đi lên đầu đường hẻm nhỏ, tự mình vì căn cứ một ít tân phương trầm, tân chính sách cùng với sắp kiến trúc hoàn thành mấy chỗ kiến trúc làm tuyên truyền, đồng thời cũng là tưởng càng gần sát dân tâm, làm tất cả mọi người có thể tán thanh nàng. Thiếu nữ tuyên truyền hoạt động thực thành công, cũng làm càng nhiều người nhớ kỹ nàng, hơn nữa thích thượng nàng. Liên ở thiếu nữ cùng nàng vài tên cấp dưới kết thúc tuyên truyền, tính toán dẹp đường hồi phủ thời điểm, Có vài cái bình thường dân chúng tự xưng không phải thực hiểu biết thiếu nữ vừa rồi theo như lời nói, hy vọng có thể được đến kỹ càng tỉ mỉ giải thích. Các ngươi mấy cái đi về trước đi, nếu thời gian đã không còn sớm, mà ta còn không có trở về, vậy các ngươi liền chính mình trước tan tầm đi. Nhìn về đi lên, vẻ mặt chờ đợi các ba cánh, thiếu nữ đành phải làm chính mình các thuộc hạ trước rời đi. Là. Nay đó cấp dưới Liên Thanh hướng đến, mới xoay người rời đi. Hào, các ngươi có chỗ nào không hiểu, từng bước từng bước nói cho ta, ta sẽ nhất nhất vì các ngươi giải đáp. Nhìn rời đi các thuộc hạ, thiếu nữ lúc này mới nhìn về phía vây quanh nàng mấy cái dân chúng, Ôn Nhu nói, "Có thiếu nữ lên tiếng, những người đó lẫn nhau cho nhau nhìn vài lần lúc sau, mới từng bước từng bước đem chính mình sở không hiểu vấn đề đều nói cùng thiếu nữ nghe, mà thiếu nữ cũng cẩn thận mà nghe bọn hắn hỏi, sau đó mới kiên nhẫn từng bước từng bước trả lời bọn họ vấn đề. vì bọn họ giải đáp. Một hồi lâu lúc sau, rốt cuộc Minh Bạch chính mình không hiểu vấn đề mọi người, lúc này mới một cái hai cái rời đi, thẳng đến chỉ còn lại có một người mới thôi. Vị tiên sinh này, vừa rồi xem ngươi vẫn luôn đều không có vấn đề, không biết ngươi lạ là ở làm những người khác trước vấn đề đâu. Vẫn là cũng đều không hiểu. Nhìn trước mắt chỉ một người, thiếu nữ treo thân thiết có lễ tươi cười hỏi: "Hân hân Còn sót lại người kia bề ngoài nhìn là cái trung niên đại thúc, chính là mở miệng lúc sau, phát ra thanh âm lại là mười phần người trẻ tuổi thanh âm, hơn nữa hắn trực tiếp liền nói ra thiếu nữ tên, ngữ khí nghe tới tựa hồ là hiểu biết người. "Ngươi? Là ngươi?" Quân thuộc thanh âm, xa lạ gương mặt, làm thiếu nữ do dự hồi ức một lát, lúc này mới bừng tỉnh bừng tỉnh. "Là ta, tỷ." Nguyên lai like cái này đỉnh trung niên đại thúc mặt Rồi lại có người trẻ tuổi thanh niên cũng là viên tương hạ người bên cạnh, đồng thời cũng coi như là thiếu nữ đồng bạn. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Không phải nói nơi này rất nguy hiểm, dễ dàng lộ ra ngoài sao? Thiếu nữ cùng cái này thiếu tỷ người cứ như vậy đứng ở bên đường, hai người mặt ngoài thoạt nhìn thực bình tĩnh, thậm chí còn treo cùng hi mỉm cười, nhưng mà trên thực tế hai người trong lòng đều phi thường cẩn thận, nói chuyện thanh niên cũng cố tình để thấp vài phần. La tiên sinh phái ta tới, hắn làm ta ẩn vào tới nói cho ngươi, chớ quên ngươi ngay từ đầu ước nguyện ban đầu, ít ngày nữa tin điểu liền sẽ tới, tiên sinh muốn thỉnh ngươi nắm chặt thời gian chuẩn bị tốt, có thể kỹ càng tỉ mỉ liền tận lực kỹ càng tỉ mỉ điểm. Tiêu tỷ ngươi, treo cung kính tới cười, trong miệng lại đang nói nghiêm túc mà lại cơ mật nói. Ta biết, tiểu tám lần trước tới thời điểm cũng đã nhắc nhở qua ta, ta cũng trước nay cũng chưa dám quên chính mình ước nguyện ban đầu. Ha tất làm ngươi mạo hiểm chạy lần này đâu? Thiếu nữ trên mặt tươi cười bất biến, nhưng mà trong lòng cũng đã rối loạn. Cũng không nên là ngoài miệng nói biết, trong lòng lại đã quên a, bằng không tiên sinh chính là sẽ thực không yên tâm. Rốt cuộc ngươi là tiên sinh một tay mang ra tới, tiên sinh đối với ngươi tín nhiệm cùng kỳ vọng chính là chúng ta sở vô pháp tương đối, nếu là ngươi vô pháp thủ vững bản tâm, đã quên tiên sinh công đạo nói, tiên sinh chính là sẽ thực thất vọng. Liêu thị người ta nói lời này thời điểm, trong mắt lập lòe khác thường quang mang, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm thiếu nữ, Phảng Phất đang nói ngươi đã không như vậy đáng giá người tin. Ta, ta không giăng quên, Tiên Sinh nói qua nói, ta vẫn luôn đều ghi tạc trong lòng, trước nay đều không có quên quá. Tới nơi này là vì được đến Tiên Sinh muốn tin tức cùng tư liệu, điểm này ta đã ở chú ý hiện tại ta thân phận đã xưa đâu bằng nay, tuy rằng cùng vài người khác còn không phải thập phần quen thuộc. nhưng cũng là được đến Dương Thiên Hạo tín nhiệm, thực mau liền có thể thu thập đến tiên sinh muốn tư liệu. Thiếu nữ sao lại nghe không hiểu tỉ ý tứ? Bọn họ đã không như vậy tín nhiệm chính mình, hơn nữa từ tỉ nói có thể nghe ra, viên tương hạ tựa hồ đối chính mình trên người đã phát sinh sự rất rõ ràng, bằng không sẽ không đột nhiên liền không yên tâm chính mình. Rõ ràng ngay từ đầu chính là hắn nói Thự Thiên căn cơ không hảo liền bảo, cho nên mới làm chính mình trà trộn vào tới. Kết quả hiện tại nếu nói chính mình bên người không có viên tương hạ người ở giám thị nói, viên tương hạ lại như thế nào những cái đó cố kỹ đâu. Tư cấp này, thiếu nữ ra vẻ không thèm để ý đem tay để vào chính mình trong túi, rồi sau đó trong túi bàn tay đã nắm thành quyền. Thiếu nữ suy đoán đã đúng rồi hơn phân nữa, chỉ là có một chút, nàng lại là hiểu lầm viên tương hạ. Viên tương hạ tuy rằng an bài người trà trộn vào tới, ẩn núp ở nàng bên người giám thị nàng. nhưng là cũng không phải một cái hai cái, mà là rất nhiều cái. Giám thị nàng người đều là chuyên trọn ở căn cứ ngoại lạc đơn người, mê choáng lạc đơn người lúc sau, giả thành bọn họ bộ dáng lẫn vào căn cứ, ở thiếu nữ bên người bồi hồi, giám thị chờ tiếp theo ra căn cứ thời điểm, bị mê choáng người kia liền sẽ bị tôi miên, quên chính mình trên người phát sinh sự, sau đó cấp thả lại tới. Mà giám thị thiếu nữ người liền sẽ đem chính mình sở nhìn đến. nghe được đều hồi bẩm cấp viên tương hạ. Như thế xuống dưới, thiếu nữ tiến vào căn cứ lúc sau ở trên người nàng phát sinh sự, trừ bỏ cực tư mật, bí ẩn sự ở ngoài, mà khác bất luận việc lớn việc nhỏ, viên tương hạ đều có thể biết được. Cũng đúng là bởi vì như vậy, viên tương hạ mới có thể biết thiếu nữ trên người biến hóa cùng nàng tâm tư, mới có thể cảm thấy không yên tâm. Vậy là tốt rồi, nhớ rõ thân phận của ngươi cùng nhiệm vụ, ta nên rời đi. Tỷ hướng tới thiếu nữ gật gật đầu. Liên cùng mới vừa rồi những người đó giống nhau thông dong rời đi. Thiếu nữ chỉ là nhìn tỉ rời đi bóng dáng trong chốc lát, liền thu hồi ánh mắt, hướng chính mình cương vị đi đến, dọc theo đường đi thiếu nữ trên mặt tươi cười đều không có rơi xuống quá, thấy ai đều là thân thiết hữu hảo chào hỏi, nhưng mà đặt ở trong túi tay nhưng vẫn không có móc ra đã tới, trong túi tay trước sau nắm chặt, tỏ rõ này tay chủ nhân tâm tình cũng không như mặt ngoài thoạt nhìn như vậy tốt đẹp. Hân hân Ngươi như thế nào hiện tại mới trở về a? Ta chờ ngươi đợi đã lâu. Bởi vì thiếu nữ thăng chức lúc sau, làm công địa phương liền dọn tới rồi cùng Lâm Vũ cùng đóng office duty, cho nên Từ Minh thừa dịp nghỉ ngơi thời gian chạy tới tìm thiếu nữ, lại không nghĩ đợi lâu như vậy. Từ Minh, sao ngươi lại tới đây? Thiếu nữ nhìn che ở chính mình trước người Từ Minh, có điểm kinh ngạc. Chúng ta đã thật lâu không gặp mặt, cũng không có hảo hảo ở bên nhau trò chuyện. Nghe nói các ngươi gần nhất đã cơ bản ổn định xuôi dưới, ta liền thừa dịp nghỉ ngơi thời gian tới tìm ngươi. Vội lâu như vậy, ngươi hẳn là còn không có ăn cơm đi. Đi, ta mang ngươi đi ăn cái gì. Từ Minh nói nói liền phải giơ tay đi kéo thiếu nữ tay, lại không ngờ thiếu nữ so với hắn càng mau né tránh, nhìn chính mình thất bại tay, Từ Minh trong lòng không lý do cảm thấy một trận tâm lạnh. Ngươi nếu còn không có ăn nói, liền chính mình đi ăn đi. Ta nơi này còn không có vội xong, không, có thời gian rời đi. Đứa nhỏ, ngươi đi giúp ta lên cương cành, trực tiếp đưa đến ta văn phòng đi liền hảo. Thiếu nữ cũng không có đáp ứng Tử Minh cùng nhau ăn cơm mời, mà là trực tiếp làm chính mình cấp dưới cho chính mình màng cương. Hôm nào có thời gian nói, chúng ta lại ngồi xuống liệu, hiện tại ta muốn tiếp tục vội, liền không thể bồi ngươi, làm ngươi một chuyến tay không, thật là ngượng ngùng a. Thiếu nữ tràn ngập xin lỗi đối với Tử Minh nói, Sau đó liền cũng không quay đầu lại rời đi, dường như thật sự rất bận giống nhau. Nhìn thiếu nữ tuyệt trần mà đi bóng dáng, Từ Minh không nói xuất khẩu không quan hệ cứ như vậy chán ở giọng nói, sau đó lại yên lặng mà nuốt trở lại đi. Hừ hừ, chúng ta trước kia không phải còn có thể đủ tùy tâm ở chung, nói chuyện an cơm sao, vì cái gì hiện tại lại không được đâu? Hiện tại chẳng sợ thấy thượng một mặt, lại cũng rất khó lại liêu thượng như vậy một câu a. Từ Minh khó nén trong lòng mất mát, vẻ mặt thất hồn lạc phách rời đi. Mấy ngày kế tiếp thời gian, thiếu nữ mỗi ngày ban ngày đều đắm chìm ở công tác, toàn bộ căn cứ đổi tới đổi lui, buổi tối liền thay y phục ra hành, ở căn cứ các góc quan sát đến cái gì. Mà bên trong căn cứ gần nhất cũng là có điểm bận rộn, vội vàng tìm hiểu bên ngoài mặt khác căn cứ tin tức. "Tư Thành, ngươi người tin tức tìm hiểu đến thế nào?" Dương Thiên Hạo ngồi ở trong phòng hội nghị thủ vị thượng, Hội phía dưới ngồi Từ Thành. Hiện tại chỉ có thể biết bay lên căn cứ là ở hơn 1 tháng trước đã xảy ra nội đấu, nguyên bản thủ lĩnh bị chính mình bên người người phản bội, hiện tại này nhậm thủ lĩnh chỉ biết không phải bay lên trong căn cứ một viên, đến nỗi tân thủ lĩnh thân phận, bởi vì bay lên căn cứ tiến hành rồi một hồi thay máu lúc sau, hiện tại muốn từ bên trong biết điểm cái gì tin tức đều không dễ dàng, cho nên tân thủ lĩnh thân phận còn không thể nào biết được. Bị điểm đến danh Từ Thành. Từ ghế trên đứng lên, đem chính mình thủ hạ hồi bẩm cho chính mình tin tức nói cùng thủ vị Thượng Dương Thiên Hạo cùng với bên người mặt khác đồng bọn nghe. Sự phát đột nhiên, ngay cả chúng ta xếp vào, đi vào tuyến nhân sự trước cũng không có nhận thấy được, cứ như vậy thiệt hại ở bên trong, thật là lãng phí như vậy tốt quân cờ. Dương Thiên Hạo nghe từ thành tin tức, ánh mắt chi gian nhăn đến gắt gao, trong giọng nói có vài phần đáng tiếc cùng nghi hoặc. Thủ lĩnh xin yên tâm, ta đã công đạo đi xuống. Ta thuộc hạ người sẽ tiếp tục điều tra, tuy rằng tổn thất một cái quan trọng quân cửa, nhưng là đặt ở tầng dưới chốt những cái đó vẫn là mạnh khỏe, lại chờ mấy ngày hẳn là sẽ có tin tức. Tư Thành nhìn Dương Thiên Hạo, biết hắn trong lòng băn khoăn. Ừm, một khi đã như vậy làm cho bọn họ cẩn thận một chút, sự tình phải nhanh một chút điều tra rõ. Từ được đến tiếng gió lúc sau, lòng ta liền vẫn luôn có loại cảm giác bất an, hy vọng là ta suy nghĩ nhiều quá. Môi ở phía dưới Lâm Vũ Tử thành đám người nhìn ngồi ở thủ vị Dương Thiên Hạo, trong lòng muốn nói cái gì, cuối cùng lại vẫn là từ bỏ. Chương 69 mưa gió sắp đến. Hạ. Công đạo đi xuống, trong căn cứ trong ngoài ngoại đều phải thời khắc cảnh giới, để ngừa vấp nhất. Bất quá muôn năm tới, đừng làm được quá rõ ràng, để tránh khiến cho khủng hoảng cùng rút dây động rừng. Là, chúng ta sẽ chú ý. Mắt khác mấy cái huynh đệ châm miệng một lời ứng đến. Thủ lĩnh Chuyện này cần phải làm bộ ngoại giao bên kia người biết. Lâm Vũ đột nhiên nghĩ tới đã đạt được Dương Thiên Hạo tín nhiệm thiếu nữ. Không cần, bộ ngoại giao công tác cùng các ngươi không giống nhau, bọn họ chỉ là đơn thuần làm ngoại giao cùng tiên chuyến chờ, căn cứ an toàn vấn đề còn không cần bọn họ tới phụ trách. Chuyện này các ngươi mấy cái biết thì tốt rồi, không cần lại làm những người khác đã biết. Nhắc tới bộ ngoại giao, Dương Thiên Hạo liền nhớ tới thiếu nữ, đáp ứng quá nàng muốn cho nàng nửa đời sau vô ưu. liền muốn nói đến làm được, vì thế hạ cấm khẩu lệnh. "Hảo, hôm nay hội nghị liền đến nơi này kết thúc, sau khi ra ngoài cái gì cũng không cần cùng Từ Minh nói, tên kia cùng hân hân đi được gần, khó bảo toàn sẽ không nói lỡ miệng. Về sau các ngươi có cái gì tin tức, coi như mặt nói cho ta đi." Dương Thiên Hạo nghĩ tới tự trở về lúc sau liền thường xuyên đi tìm thiếu nữ Từ Minh, tuy rằng biết hắn bấp phải chấp trở số lần càng nhiều, nhưng là trong lòng vẫn là có điểm không lớn thoải mái. Ngươi tốt, chúng ta đã biết. Ngồi ở phía dưới Lâm Vũ đám người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, trong lòng tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng lại không phải như vậy rõ ràng. Tan họp đi. Nếu lời nói đều đã nói rõ ràng, như vậy tự nhiên không có chậm trễ các huynh đệ công tác đạo lý. Dương Thiên Hạo ra lệnh một tiếng, những người khác liền xôi nổi hướng hắn tạ biệt, sau đó rời đi. Về tới chính mình văn phòng Dương Thiên Hạo, theo tới tìm hắn Tử Minh công đạo vài câu lúc sau, liền làm hắn lui xuống. Từ Minh rời khỏi sau, Dương Thiên Hạo chuyển động ghế dựa phương hướng, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ nào đó phương hướng, mà cái kia phương hướng là Lâm Vũ đám người office đều điền, đồng thời cũng là thiếu nữ mặc cho địa phương. Ta là thời gian trôi qua mấy ngày tiểu đường cong. Tiểu tám ngươi cần phải tiểu tâm một chút a, này đó tin tức ta chỉ biết truyền lúc này đây, nếu là ném ta cũng sẽ không lại truyền lần thứ hai. Đương nhiên, nếu ngươi rơi vào trong tay ai nói kia 8 phần 2 chúng ta đều phải xong đời. Thiếu nữ một bên đối với vẻ mặt ngây thơ bát ca cảnh cáo, một bên đem một cái thật nhỏ viên một trạng đồ vật hệ ở bát ca kia bị đầy đặn cánh chim cấp che đậy trụ chân trong ổ. Tiểu 8, này đại khái sẽ là chúng ta cuối cùng một lần gặp mặt đi, ngươi trở về lúc sau nói cho hắn, liền nói. Ta mệt mỏi, làm xong nhiệm vụ lần này lúc sau, ta tưởng dừng lại, mặc kệ lúc sau tiên sinh muốn làm cái gì, đều cùng ta không quan hệ. Ân Tỉnh cũng báo xong rồi, về sau ta muốn vì chính mình mà sống. Ta mệt mỏi, làm xong nhiệm vụ lần này lúc sau, ta tưởng dừng lại, mặc kệ lúc sau tiên sinh muốn làm cái gì, đều cùng ta không quan hệ, Ân Tỉnh cũng báo xong rồi, về sau ta muốn vì chính mình mà sống. Thiếu nữ đem đồ vật cột chắc lúc sau, lại đem bát ca cánh chim trải vớt hảo, lúc sau nhìn bát ca lập lòe dị quang đôi mắt đã phát sáng ngốc, mới lời nói thâm thiết nói ra lời này. Nhìn Bát Ca vẻ mặt cao lên ánh mắt, thiếu nữ nhẹ nhàng thở hắt ra tức, vươn tay vô vô Bát Ca đầu nhỏ lúc sau, ở nó kháng nghị trong tiếng, mở ra nhắm chặt cửa sổ, xác định chung quanh không có người lúc sau mới đưa Bát Ca thả ra đi. Về sau, chúng ta lại vô liên quan, từ hôm nay trở đi, ta chính là Thự Thiên căn cứ chân chính một viên, ta sở phạm quá sai, sẽ dùng ta cả đời tới đền bù. Đêm nay bóng đêm trăng sáng sao thừa, thanh phong hơi phất Vốn nên là một cái tốt đẹp, lệnh nhân tâm tình sung sướng ban đêm, nhưng mà thiếu nữ lại một chút cũng không có cảm nhận được như vậy tốt đẹp bóng đêm. Dựa vào bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn ánh trăng thiếu nữ, bởi vì làm kia sự kiện trong lòng cảm thấy ẩn ẩn bất an, rồi lại bởi vì dung cảm thoát ly viên tương hạ, hoàn toàn chuyển hướng về phía Dương Thiên Hạo mà cảm thấy trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nay một đêm chú định là một cái làm người mâu thuẫn mà tâm mệt ban đêm. Kia nắng ban mai hơi lộ ra, cùng ngày sắp dần dần trở nên trắng trời điểm, còn ở chính mình trong nhà Dương Thiên Hạo nghênh đón Lâm Vũ đám người, ngay mắt trong nhà liền biến thành hội nghị nơi. Bên kia tuyến người lặng lẽ truyền quay lại tới tình báo, theo bọn họ nhiều mặt âm thầm tìm hiểu, mới nhận chức thủ lĩnh là một cái tuổi cùng chúng ta không sai biệt lắm tuổi trẻ nam nhân, hắn kêu Viên Tương Hạ, nghe nói lần này thay máu lúc sau, bay lên trong căn cứ bị thầy cơ hồ đều là hắn bổ dưỡng ra tới người. Chỉ còn lại một ít trong căn cứ trợ giúp hắn, đầu nhập vào người của hắn tiếp tục nhậm chức. Từ Minh cùng Lâm Vũ ngồi ở một cái trên sofa, hắn ánh mắt nhìn chằm chằm vào Dương Thiên Hạo, đem chính mình vừa mới được đến tình báo nói cùng Dương Thiên Hạo nghe. Viên Tương Hạ. Cái này Viên Tương Hạ không phải là chúng ta nhận thức cái kia Viên Tương Hạ đi. Dương Thiên Hạo ở nghe được Viên Tương Hạ tên này lúc sau, nháy mắt liền cảm thấy sự tình có điểm khó giải quyết. Điểm này nhưng thật ra không rõ ràng lắm, rốt cuộc ở nơi đó tuyến người cũng không quen biết hắn, chúng ta cũng vô pháp giống như trước giống nhau một chương ảnh chụp là có thể đủ biết đối phương có phải hay không chúng ta biết nói người kia. Từ Thành nhíu nhíu mày, lắc đầu nói: "Ngươi người có hay không đi tra một chút về cái kia viên tương hạ lai lịch?" Dương Thiên Hạo nhìn về phía Từ Thành, hỏi: "Có, nhưng là bọn họ sở tra được cũng không nhiều, vẫn là rất mơ hồ." Chỉ biết cái này viên tương hạ là ở mặt thế lúc sau liền nhanh chóng bồi dưỡng nổi lên thủ hạ, Tâm Phúc mà hắn huấn luyện thuộc hạ người rất có một bộ, chỉ cần là bị hắn thu phục người không có chỗ nào mà không phải là trung thành và tận tâm. Về lần này chiếm lĩnh bay lên căn cứ cũng là thông qua hắn ở bên trong bày ra tuyến người chọn phá ly gián, đáp ứng chỗ tốt lúc sau, mới nổi ứng ngoại hợp bắt lấy. Tư Thành đem chính mình biết nói đều nói. Cứ như vậy, còn có sao? Tỷ như cái kia viên tương hạ đều có này đó năng lực, cùng với hắn tuyển người sở để cấp phàm uy. Đợi trong chốc lát đều không có chờ đến từ thành tiếp theo, Dương Thiên Hạo đoạt được đến tin tức quá ít, hơi hơi có chút không hài lòng. Nay đó tạm thời còn chưa không đến, ta người muốn càng thâm nhập tra xét khi còn kém điểm bị người của hắn cấp phát hiện, hiện tại tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đối phương cùng chúng ta giống nhau cũng là làm việc cẩn thận người. Muốn hiểu biết đến càng nhiều yêu cầu mạo nguy hiểm cũng lớn hơn nữa." Tư Thanh tràn đầy nghiêm túc nói. "Ấn một khi đã như vậy nói, vậy ngươi làm ngươi người tạm thời trước không cần hành động thiếu suy nghĩ, ngày thường thay mắt cơ linh điểm, chú ý điểm liền hảo. Nếu chúng ta vô pháp biết hắn tuyến người rốt cuộc trải rộng nhiều ít địa phương, chúng ta đây chính mình bên trong liền phải cẩn thận một chút phòng bị. Trong khoảng thời gian này tiến vào căn cứ tân nhân đều phải càng thêm cẩn thận bài tra." Mọi người ra vào thời điểm cũng luôn chú ý một chút, để ngừa làm người trui chỗ trống. Đồng thời vì để ngừa trong căn cứ có cá lọt lưới, giám sát điều tra chờ liền giao cho các ngươi. Nhớ kỹ, hết thảy âm thầm tiến hành, đừng làm người đã nhận ra, ngay cả các ngươi bên người người cũng muốn tiểu tâm phòng bị. Tuy rằng đáng tiếc được đến tình báo quá ít, nhưng là sự thật chính là như thế, Dương Thiên Hạo cũng chỉ có thể nhắc nhở chính mình mấy cái các huynh đệ tiểu tâm hành sự. Đã biết Chuyện này liền giao cho chúng ta mấy cái, lao đại ngươi cứ yên tâm đi. Nơi này là Dương Thiên Hảo ra, tuy rằng bọn họ là tại đàm luận đứng đắn sự, nhưng rốt cuộc không phải làm công địa phương, cho nên tử thành cũng không có giống ở bên ngoài như vậy cung cung kính kính xưng hô Dương Thiên Hảo vì thủ lĩnh, mà là ngầm lao đại lao đại kê ơ. Vậy các ngươi liền đi về trước đi, ở ta nơi này đãi lâu lắm, bị ngươi có tâm chú ý tới nói khó tránh khỏi sẽ không nhận thấy được cái gì. Hơn nữa ta cũng muốn thu thập một chút, chuẩn bị đi làm." Dương Thiên Hạo đứng lên, giơ xuống lệnh đuổi khách. "Kia hảo, lão đại tái kiến lão." Lần sau thấy Lâm Vũ đám người đi theo Dương Thiên Hạo đứng dậy, xôi nổi rời đi Dương Thiên Hạo nơi. "Viên tương hạ sẽ là người sao?" Tiến đi Lâm Vũ đám người lúc sau, đóng cửa lại Dương Thiên Hạo đứng ở huyền quan chôn như suy tư gì nghĩ. Mặc kệ bên này Dương Thiên Hạo suy nghĩ cái gì, mặc khác một bên bay lên trong căn cứ. Nơi nào đó biệt thự cao cấp, Viên Tương Hạ đang ngồi ở một chiếc mềm mại sofa bọc da thượng, mà ở hắn phía trước trên bàn một con to lớn Bác Ca đem trước mặt hắn cái bản cấp chiến cứ. Hư cùng ngươi không có quan hệ. Cái này nha đầu ngốc gái chẳng lẽ còn sẽ cho rằng đã làm sự tình là tưởng quên là có thể quên, tưởng phủi sạch là có thể phủi sạch sao? Thật là ngu xuẩn đến cực điểm. Nghe Bác Ca mang về tới tin tức Viên Tương Hạ một tay siết chặt trong tay mới từ Bát Ca Trần trong ổ hủy đi tới tin tức, vẻ mặt cười lạnh. Thu hồi trên mặt trầm trọc cười lạnh, Dương Thiên Hạ mở ra chính mình tay, đem trong tay bị chính mình cấp nhét nhíu tờ giấy cấp quân bình, cẩn thận nhìn mặt trên thiếu nữ làm Bát Ca mang về tới tin tức. Qua một hồi lâu, Viên Tương Hạ sau khi xem xong lại đem tờ giấy cấp cuốn lên lúc sau, chụp hai xuống tay tầm, liền có một cái hắc y nam tử không tiếng động xuất hiện ở Viên Tương Hạ bên cạnh. Đem cái này đưa cho hạ bọn họ, nói cho bọn họ dựa theo mặt trên tin tức tới bố trí, lấy chúng ta sở trường đi nhằm vào đối phương nhược điểm, tốc độ muốn mau. Dương Thiên Hạo người nhỏ tâm tư cẩn thận nhưng một chút cũng không thua ta, ta cũng không tin ở chúng ta nơi này đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau, hắn sẽ một chút chuẩn bị cũng không có. Viên Tương Hạ đem trong tay tờ giấy đưa cho Hắc Y Liễu nam tử, lạnh giọng nói, "Là thuộc hạ sẽ đốc thúc bọn họ." Hà Nghi Liê Nam tử tiếp nhận viên tướng hạ đưa qua tờ giấy lúc sau, đem viên tướng hạ theo như lời nói đều ghi tạc trong lòng, liền nháy mắt biến mất bóng dáng. Dương Thiên Hạo, ngươi nhất định phải trở thành thủ hạ của ta bại tướng. Cung ngay sắc dần dần sáng ngời lên, ấm áp thái dương cũng treo ở trời cao thượng khi, lại từ viên tướng hạ trong miệng hộp ra một câu liền ấm áp ánh nắng cũng vô pháp ấm hóa lạnh băng lời nói. Liên ở viên tướng hạ bên này được đến muốn đồ vật lúc sau, đang ở nắm chặt thời gian bố trí gì đó thời điểm, Thự Thiên căn cứ bên này cũng đang âm thầm điều tra ngoại lai khách, bất quá bọn họ chú định là muốn tra không chỗ nào hạch. Ở thiếu nữ đem tin tức truyền lại đi ra ngoài phía trước, viên tướng hạ cũng đã đình chỉ thuộc hạ người tiếp tục trà trộn vào Thự Thiên căn cứ hành vi, ngay cả nguyên bản đại ở Thự Thiên căn cứ người cũng bị triệu hoán trở về. Đến nơi thiếu nữ bọn họ càng là không có khả năng tra được trên người nàng, gần nhất Dương Thiên Hạo đối nàng rất là tín nhiệm. Thứ hai ở nàng tiến vào căn cứ lúc sau liền vẫn luôn biểu hiện tốt đẹp, tích cực hướng về phía trước, ở trong căn cứ danh tiếng đó là đỉnh tốt. Cho nên lâm vũ bọn họ ai đều không có đem mục tiêu định ở nàng trên người, cũng bởi vậy làm thiếu nữ thuận lợi tránh được một kiếp. Trưng bảy mươi hãy nái cảm. Nhiều ý tâm như quỷ kế đang âm thầm di động, tuy thời đánh vỡ cái này vốn là không như vậy Thái Bình cục diện, có người kế hoạch, có người phong bị, cũng có người đối này hoàn toàn không biết gì cả. Từ Minh, thủ lĩnh hiện tại có rảnh sao? Thiếu nữ trong tay phụng một ít túi văn kiện, đi tới Dương Thiên Hạo nơi office building, tìm được rồi đang ở công tác Từ Minh. Thủ lĩnh hiện tại đang ở trong phòng hội nghị cùng Lâm Tiên Sinh đám người mở họp đâu, đợi lát nữa liền kết thúc, ngươi tìm thủ lĩnh có việc sao? Nghe thấy quen thuộc thanh âm, Từ Minh ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, trong mắt có chút kinh hỉ không có che giấu hảo. Ân, chính là lệ thường báo cáo. Thiếu nữ truyền lãm chính mình trong tay ôm túi văn kiện, nhẹ nhàng cười cười. "Nga, vậy ngươi trước tiên ở bên này ngồi một chút, hội nghị đã tiến hành có trong chốc lát, hẳn là thực ngo liền phải kết thúc. Ngươi muốn hay không uống điểm cái gì?" Từ Minh chỉ chỉ hắn bên cạnh ghế giữa, chia kỷ hỏi. "Không cần như vậy phiền toái, dù sao thủ lĩnh gia tới lúc sau cũng muốn nghe ta lệ thường báo cáo, ta đi chờ hắn thì tốn rồi, ngươi có công tác liền tiếp tục vội đi." không cần phải xen vào ta." Thiếu nữ mỉm cười cự tuyệt Từ Minh hảo ý, nhấc chân liền hướng về phòng họp mà đi, không hề có chú ý tới phía sau Từ Minh bởi vì nàng một phen lời nói mà mất mát biểu tình. "Hân hân, chúng ta như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này đâu? Từ trước tiểu đánh tiểu nháo, tùy ý tự tại ở chung đều biến mất sao? Vì cái gì chúng ta thế nhưng liền nói một câu cùng công tác không quan hệ nói đều làm không được đâu?" Là bởi vì ta rời đi đến lâu lắm, cho nên ngươi mới có thể cùng ta mới lạ sao? Vẫn là bởi vì thân phận thay đổi, cho nên ngay cả chúng ta chi gian ở chung hình thức cũng thay đổi. Từ Minh gắt gao nhìn chằm chằm thiếu nữ rời đi phương hướng, trong mắt là mất mát cùng tuyệt vọng, cứ như vậy ngây ngốc đứng trong chốc lát lúc sau, Từ Minh liền về tới chính mình vị trí thượng, chỉ là lúc này hắn không bao giờ có thể tĩnh hạ tâm đi công tác. Từ Minh cứ như vậy ngơ ngác ngồi ở chính mình vị trí thượng, Trong tay nắm nút, đầu buông xuống giống như ở công tác, nhưng kỳ thật cái gì cũng không thấy đi vào. Nửa ngày lúc sau, mới từ hắn trong cổ họng phát ra tự giễu cười nhẹ thanh, ha ha. Kỳ thật phòng họp Ly Dương Thiên Hạo văn phòng rất gần, liền ở hắn văn phòng cách vách mà thôi, cho nên thiếu nữ trước tiên đến văn phòng bên ngoài tới chờ cũng là không có gì vấn đề. Thiếu nữ nhàn trán chờ ở phòng họp bên ngoài, nhìn nhắm chặt phòng họp Nàng nhớ tới mấy ngày nay tổng có thể nghe nói Lâm Vũ đám người thường xuyên ra vào Dương Thiên Hạ Office Building, thường thường liền phải khai cái sẽ gì đó, có một lần còn bị nàng chính mắt gặp được Lâm Vũ đám người cùng đi Dương Thiên Hạo nơi tìm hắn. Nghĩ nghĩ đã nhiều ngày mấy người bọn họ thường xuyên ra vào Office Building, thường xuyên mở họp, tuy rằng không có truyền ra cái gì tình rõ, nhưng là nhìn nhắm chặt phòng họp, thiếu nữ trong lòng vẫn là dâng lên một cổ cảm giác bất an. Trong lòng rễ rủa bất quá vài giây lúc sau, thiếu nữ liền lén lút đến gần rồi phòng học cửa, đem lô thai rựa vào ván cửa thượng, bởi vì ván cửa cũng là tấm ván gỗ làm, mà thiếu nữ vừa lúc là một hệ, cho nên chỉ cần thoáng lợi dụng một chút chính mình dị năng, nghe lén gì đó bất quá đều là chút lòng thành mà thôi. Xem này tấp phong, phòng trùng cái này viên tương hạ chính là chúng ta nhận thức cái kia viên tương hạ a. Cái này viên tương hạ thật đúng là lý lượm la liếm, âm hồn không tan a. Mà thế trước luôn cùng chúng ta đoạt sinh ý, đoạt khách hàng, hứa chúng ta thanh danh còn chưa tính, nay mặt thế đều đã đến, mỗi người cảm thấy bất an dưới tình huống, hắn không hảo hảo quá hắn sinh hoạt, nghĩ sao lại có thể sống lâu một ngày, sống được càng lâu một chút, thế nhưng còn có rảnh đi đoạt lấy người khác căn cứ, thương tổn chúng ta đồng loại. Gần nhất chúng ta phái ra đi hoạt động người, đã thiệt hại vài bác, theo trở về người miêu tả cũng là cùng bay lên căn cứ có quan hệ. A Xem bộ dáng này, gia hỏa này mà thế mấy năm, bệnh cũ không chỉ có không có sửa lại, ngược lại còn càng ngày càng nghiêm trọng, Triêu hắn này cách làm, nói không chừng đã biết căn cứ này quản lý viên cùng đầu đầu chính là chúng ta cùng lão đại, nếu là ta không đoán sai nói, phòng trừng chúng ta đã thượng hắn muốn diệt trừ số đen. Mặc kệ hắn hiện tại biến thành bộ dáng gì, trong tay lại có bao nhiêu đại ác chủ bài cùng thủ đoạn, trước kia hắn đấu không lại chúng ta, hiện tại, về sau Hắn cũng đồng dạng đấu không lại chúng ta. Chúng ta chỉ cần làm tốt ứng đối thi thố, tùy thời bảo trì cảnh giới, liền sẽ không có quá lớn vấn đề. Tự thiếu nữ bắt đầu nghe lén lúc sau, sở nghe được nội dung liền vẫn luôn là quay trùng quanh viên tương hạ người này, thiếu nữ trong lòng kinh hãi, tâm tư cũng theo bọn họ nội dung mà xuống động. Bọn họ đã biết viên tương hạ tồn tại. Nhìn dáng vẻ bọn họ trước kia còn từng có không ít ân oán a. Bất quá bay lên căn cứ lại là chuyện gì xảy ra? Viên tương hạ khi nào thành một phương căn cứ thủ lĩnh, thế nhưng không ai nói cho ta. Nhanh như vậy, cũng đã động thủ sao? Dương Thiên Hạo, chỉ mong ta sở phạm phải sai lầm sẽ không cho ngươi cùng với ngươi căn cứ tạo thành ảnh hưởng quá lớn, rốt cuộc ta còn để lại một tay a. Lúc sau bên trong lại nói chút cái gì, thiếu nữ cũng không có tiếp tục nghe đi xuống, mà là rút về dị năng, lui trở lại Dương Thiên Hạo văn phòng cửa. Thiếu nữ cứ như vậy lẳng lặng mà đứng ở cửa bên ngoài. Nguyên bản ôm túi văn kiện đôi tay bối tới rồi phía sau, cúi xuống đầu nhìn phía trên sàn nhà chính mình giày mặt trên, thân ảnh thoạt nhìn giống như là một cái đã làm sai chuyện mà cảm thấy vô thố mất mát hải tử. Thiếu nữ cứ như vậy duy trì tư thế này, vẫn luôn đứng chờ Dương Thiên Hạo bọn họ ra tới. Đại khái lại đợi trong chốc lát lúc sau, bên ngoài mới truyền đến mở cửa thanh, sau đó là Dương Thiên Hạo cùng những người khác nói chuyện thanh. Nay đoạn trong lúc Các ngươi tùy thời đều phải bảo trì cảnh giới tâm, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, không cần đại ý. Tốt, thủ lĩnh. Chúng ta nhất định sẽ tùy thời đề phòng, sẽ không làm tiểu nhân có cơ hội thừa dịp. Vẫn luôn ở bên cạnh đường vách tường hoa thiếu nữ, ở nghe được tiểu nhân cái này chữ thời điểm, trong lòng không cấm trầm trầm, liên ở mấy ngày trước, nàng vẫn là bọn họ trong miệng tiểu nhân chi nhất đâu. Nguyên bản phải rời khỏi mấy người thấy được tới tìm Dương Thiên Hạo thiếu nữ, lại dừng lại cùng nàng chào hỏi, tùy tiện liêu vài câu lúc sau, lúc này mới rốt cuộc rời đi. "Vào đi, có chuyện gì?" bên trong nói. Nhiên chỉ còn bọn họ hai cái đầu đạo, Dương Thiên Hạo nhìn nhìn có chút không được tự nhiên thiếu nữ, dẫn đầu vào chính mình trong văn phòng. "Ngươi tới tìm ta có chuyện gì sao?" Dương Thiên Hạo ngồi xuống chính mình làm công vị trí thượng, nhìn về phía trước mắt thiếu nữ. "Hôm nay là lệ thường báo cáo nhất tử." Cho nên ta tới tìm ngài hội báo trong khoảng thời gian này công tác tình huống. Thiếu nữ đem trong tay túi văn kiện trình cấp Dương Thiên Hạo, lúc này mới báo cho chính mình tới đây mục đích. Ấn này báo cáo làm được còn rất kỹ càng tỉ mỉ a, đều là chính ngươi làm sao? Dương Thiên Hạo ở tiếp nhận thiếu nữ đưa qua túi văn kiện lúc sau, liền đem nó mở ra tới cẩn thận nhìn lên, hơn nửa ngày mới ôn nhu hỏi. "Đúng vậy, thuộc hạ người cùng ta cùng nhau phối hợp." Cuối cùng mới từ ta tới làm tổng kết. Thiếu nữ cung cung kính kính trả lời: "Ân, ngươi làm được thực ảo, cái này báo cáo nhìn qua vừa xem hiểu ngay, căn bản là không cần lại nghe ngươi miệng báo cáo, về sau liền chiếu làm như vậy đi, tỉnh khi bất việc lại phương tiện." Dương Thiên Hạo đem báo cáo hảo hảo phóng tới một bên, mới nhìn về phía thiếu nữ. "Tốt. Kia không có gì sự nói, ta liền trước tiên lui hạ." Thiếu nữ bình tĩnh nhìn Dương Thiên Hạo, chờ hắn cho phép. Không có việc gì, ngươi đi xuống đi, Dương Thiên Hạo ánh mắt lập loè một chút, tựa hồ muốn nói cái gì, lại từ bỏ. "Hạo, kia thủ Linh Thái Kiếm." Thiếu nữ nhẹ nhàng xoay người rục rời đi, nhưng mà mới đã đi chưa vài bước lộ, phía sau lại truyền đến Dương Thiên Hạo thanh âm. "Chờ một chút." Nhìn sắp rời đi thiếu nữ, Dương Thiên Hạo đột nhiên ra tiếng ngăn trở nàng rời đi bước chân. "Hân Hân, gần nhất căn cứ bên ngoài khả năng sẽ có điểm không yên ổn." Tuy rằng trong căn cứ đề phòng nghiêm ngặt, nhưng là vẫn cứ vô pháp bảo đảm không có nửa chỉ giơ lao thử. Về sau ngươi ở trong căn cứ trừ bỏ văn phòng cùng chỗ ở bên ngoài, vẫn là không cần tùy tiện chạy loạn, rốt cuộc hiện tại thân phận của ngươi cũng không giống nhau, vẫn là phải cẩn thận một chút hảo. Nhìn bởi vì chính mình mà dừng lại bước chân thiếu nữ xoay người lại kỳ quái nhìn chính mình, Dương Thiên Hạo trong lòng thở dài một tiếng, sau đó mới mịt mờ nhắc nhở thiếu nữ, ngữ khí mềm nhẹ. Tuy rằng nói cho dù gặp nguy hiểm, ta cũng có tự bảo vệ mình năng lực, nhưng là nếu thủ lĩnh làm ta cẩn thận một chút, ta đây về sau nhất định sẽ tiểu tâm cẩn thận, tuyệt không sẽ cho thủ lĩnh kéo chân sau, thêm phiền toái. Thiếu nữ bị Dương Thiên Hạo quan tâm lo lắng ánh mắt xem đến sừng sút sừng sút, theo sau mới phản ứng lại đây, mỉm cười đáp lời. Vậy là tốt rồi, tiểu tâm một chút luôn là tốt, nếu đụng phải cái gì phiền toái hoặc là nguy hiểm nói, ngươi cũng đừng chính mình khiêng. Ưng pháo không được liền tới tìm ta đi. Dương Thiên Hạo cũng là biết thiếu nữ hảo cường cùng tự mình cố gắng tính cách, tuy rằng được đến nàng hứa hẹn, nhưng vẫn là không yên tâm dặn dò hai câu. Đã biết không có gì sự nói, ta liền đi trước. Nghe Dương Thiên Hạo đối chính mình quan tâm cùng chiếu cố, thiếu nữ trong lòng ngấy náy cùng tội ác cảm cũng càng thêm trọng, cái mũi nhịn không được chính là hảo một trận chua xót, cũng không dám ở Dương Thiên Hạo trước mắt đãi lâu lắm, sợ bị nhìn ra cái gì manh muối tới. Không có việc gì, ngươi có thể đi rồi." Dương Thiên Hạo nói mới vừa vừa nói xong, thiếu nữ liền nhanh chóng rời khỏi hắn văn phòng, xem đến Dương Thiên Hạo nhịn không được ngây dại, còn tưởng rằng là chính mình quá dài dòng đem thiếu nữ cấp dọa tới rồi. Hừ hừ, nói xong, mới vừa vội xong đỉnh đầu thượng một ít tương đối quan trọng sống từ minh, nhìn thiếu nữ đi hướng chính mình, lập tức liền giơ lên một mảng sáng ngời tươi cười cùng thiếu nữ chào hỏi. Ai ngở thiếu nữ thế nhưng cũng không có thấy hắn dường như lập tức từ hắn trước mắt đi qua đi, liền một lát dừng lại cũng không có. Từ Minh mới vừa giơ lên tươi cười liền như vậy tạm dừng ở, vươn đi một chút tay cũng chậm rãi thả xuống dưới, thu hồi trên mặt cứng đờ trụ gương mặt tươi cười, hắn xoay người nhìn về phía thiếu nữ không chút nào dừng lại bóng dáng, ánh mắt hoàn toàn mất đi sáng rọi. Chương 71 căn cứ nguy cơ, thượng. Từ lần trước lệ thường báo cáo lúc sau Thiếu nữ quả nhiên ngoan ngoãn nghe theo Dương Thiên Hạo nói, trừ bỏ nơi cùng công tác địa phương, mặt khác địa phương nào cũng không đi. Hai ngày lúc sau, mới vừa đi làm thiếu nữ bị chính mình thuộc hạ thông tri, ngày mai buổi sáng buổi Dương Thiên Hạo cùng đi cấp trong căn cứ mới vừa tân kiến tốt công viên đi ngang qua sân khấu. Mối ở chính mình trong văn phòng, thiếu nữ lặng lặng ngồi ở chính mình vị trí thượng, trước mắt là một phần văn kiện, nhưng là thiếu nữ đôi mắt tiêu điểm rõ ràng không bỏ ở mặt trên. Thiếu nữ liền như vậy nhàm chán ngồi ở ghế trên, một bên chuyển ghế dựa, một bên túi đầu nghĩ tâm sự. Viên Tương Hạ đã trở thành một phương căn cứ thủ lĩnh, dựa theo hắn bản lĩnh muốn phát triển hảo một cái căn cứ khẳng định không khó. Nhưng là hắn cùng Dương Thiên Hạo trước kia trừ bỏ sinh ý thượng ăn Tết ở ngoài, còn có hay không mặt khác gan Tết đâu? Vì cái gì ở hắn còn không có trở thành một phương thủ lĩnh phía trước liền như vậy chú ý Thự Thiên căn cứ cùng Dương Thiên Hạo? Trở thành một phương thủ lĩnh lúc sau liền càng là nắm chặt đối Thự Thiên căn cứ làm khó dễ. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Chỉ là muốn chèn ép bọn họ, yếu bất Thự Thiên căn cứ thế lực, vẫn là muốn hủy hoại Thự Thiên căn cứ. Thiếu nữ trong đầu trong chốc lát thời gian liền toát ra mười vạn cái vì cái gì, may cũng không tự giác nhăn đến gắt gao, môi nhấp chặt. Mặc kệ như thế nào, nếu không có gì đại sự còn hảo thuyết, nhưng nếu thật sự đã xảy ra cái gì phiền toái sự tình, Thân là đồng loại chi nhất ta, đến lúc đó cũng là chạy thoát không được trách nhiệm. Nếu sự tình thật sự phát triển tới rồi tình trạng không thể vãn hồi, như vậy lúc trước là ta đưa ra đi giao nhỏ, đến lúc đó cũng nên là từ ta tới thừa nhận. Thiếu nữ cứ như vậy nghĩ nghĩ, thẳng đến liền nhất hư tính toán cũng nghĩ kỹ rồi, lúc này mới thu hồi những cái đó phức tạp ý tưởng, một lần nữa đem tâm tư đều nhào vào công tác chung. Cách thiên sáng sớm, Thiếu nữ đầu tiên là tới rồi office building đem hôm nay một ít phải chú ý công tác hạng mục công việc đều cùng bọn thuộc hạ công đạo hảo. Lúc này mới tiến đến cùng Dương Thiên Hạo bọn họ hội họp. Tới rồi Dương Thiên Hạo office building bên ngoài thời điểm, liền thấy được đã chờ ở bên ngoài Dương Thiên Hạo cùng Lâm Vũ đám người. Thiếu nữ vội vàng chạy chậm qua đi. Ngượng ngùng à, vừa mới cô ý tiện tay phía dưới người công đạo một ít yêu cầu chú ý công tác cho các ngươi chờ ta. Thiếu nữ ở Dương Thiên Hạo đám người trước mặt đứng thẳng hảo, đầu tiên chính là ngoan ngoãn trình tội. Không có việc gì, chúng ta cũng là vừa rồi mới đến, chỉ là vì không từ trên xuống dưới phiền toái, mới có thể lựa chọn đứng ở cửa đám người. Dương Thiên Hạo còn không có tới kịp nói cái gì, Tư Thành cũng đã đoạt ở hắn phía trước đem lời nói cất nói. Vậy là tốt rồi. Kia trừ bỏ ta ở ngoài còn phải đợi người nào sao? Vẫn là có thể đi rồi. Thiếu nữ lặng lẽ thẻ lưới. Sau đó hỏi, đã không có, liền chúng ta vài người chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi, cũng coi như là đại gia ở như vậy một cái tân tốt đẹp hoàn cảnh rũi thả lỏng, tranh thủ thời gian một khắc. Dương Thiên Hạo bắt giữ tới rồi thiếu nữ có rồi đến cực nhanh đầu lưỡi nhỏ, trong lòng cảm thấy đáng yêu, trên mặt nhịn không được liền mang lên một tia mỉm cười. Ân, nghe thủ lĩnh nói như vậy lên, cảm giác giống như còn man không tồi a. Thiếu nữ trong đầu não bổ ra một bộ hòa thuận vui vẻ dạo chơi công viên tình cảnh, trên mặt cũng giơ lên một mạt đại đại tươi cười. Đúng vậy, thật là man không tồi a luôn luôn tương đối gan lớn kẻ giở hơi từ thành trong mắt ở thiếu nữ cùng Dương Thiên Hạo trên người xoay chuyển, nhịn không được đối với mặt khác mấy cái huynh đệ cười trộm lên, sau đó dùng một loại âm dương quái khí ngữ điệu học thiếu nữ nói chuyện. Đi thôi, đường ba hoa. Dương Thiên Hạo sợ từ thành dọa tới rồi thiếu nữ Âm thầm đối hắn đầu đi một mặt một vừa hai phải ánh mắt, liền đi đầu chạy lấy người. Bị Dương Thiên Hạo cảnh cáo từ thành, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, sau đó liền chạy nhanh đuổi kịp đã đi phía trước đi rồi những người khác. Thủ lĩnh, bên trong này đó thực vật có không ít hẳn là đều là từ nơi đó nhổ trồng trở về đi. Đương nhiên yếu nữ bọn họ đi tới này tòa tạm thời còn không đối ngoại mở ra công viên lúc sau, nhìn bên trong có chút quen thuộc hoa cỏ cây cối, thiếu nữ hướng Dương Thiên Hạo chứng thực Ấn, này đó đều là ta phía trước làm từ minh giám sát ngoại biên tiểu đội mang về tới thành quả, vừa vặn căn cứ cũng yêu cầu một khối màu xanh lục công cộng hoàn cảnh, dù sao này đó thực vật lưu tại nơi đó cũng là muốn cho sao lại người phá hư, còn không bằng mang về tới tiếp tục dưỡng, cung phụng, ít nhất còn có người có thể thưởng thức chúng nó tốt đẹp. Nhìn trước mắt này đó tinh thần phân chấn đồng bột cây tối cùng đủ mọi màu sắc hoa cỏ, Dương Thiên Hảo tâm tình rất tốt giải thích. Thiếu nữ tán đồng gật gật đầu, sau đó đi theo đại gia bước chân, ở công viên nơi nơi đi một chút nhìn xem. Ngẫu nhiên thấy được một ít không thường thấy thực vật, kinh hỉ như vậy mấy phen. Chờ đến đại gia dạo xong rồi nhảy tòa công viên thời điểm, chính thương lượng mở ra công viên này, căn cứ trên không lại đột nhiên truyền đến từng đợt chói hai tiếng cảnh báo. Tiếng cảnh báo vang lên kia một khắc, Dương Thiên Hạo đám người thực mau liền phản ứng lại đây, thật giống như đã sớm đã có chuẩn bị tâm lý dường như. nhìn đệ mấy cái lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, liền từ đối phương trong mắt thấy được kiên định cùng tự tin ý tứ. Dương Thiên Hạ bọn họ mấy cái không có nhiều trì hoãn một giây đồng hồ, thực mau liền hướng về một phương hướng chạy như bay mà đi, đồng thời còn không quên mang lên vẻ mặt khiếp sợ thiếu nữ. Chờ thiếu nữ phục hồi tinh thần lại thời điểm, mới phát hiện chính mình đã tới rồi một cái trong nhà, đánh giá một chút chính mình vị trí hoàn cảnh, thiếu nữ mới biết được nơi này là căn cứ phòng điều khiển. Dương Thiên Hạo một bên xuyên thấu qua phòng điều khiển quan sát đến căn cứ chung quanh tình huống, một bên chờ đợi các thuộc hạ đã đến. Thật mau, nên tới người đều lục tục đã đến, mà thông qua Dương Thiên Hạo cùng hắn các huynh đệ giải thích, thiếu nữ mới hiểu được căn cứ lần này cảnh báo sẽ vang lên chính là bởi vì gặp bay lên căn cứ tập kích, mà ở sau lưng kế hoạch này hết thảy người đúng là viên tương hạng. Bên hai nghe Ngô Anh Hùng cùng Từ Thành đám người tức giận mắng. cùng với Dương Thiên Hạo gặp nguy không loạn chỉ huy an bài, thiếu nữ yên lặng đứng ở trong một góc nhìn bị điểm đến danh người mỗi người xoa tay hầm hè, chuẩn bị đại làm một hồi tư thế cùng tin tưởng, thiếu nữ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy hãi náy cùng khổ sở. Nàng ngay từ đầu chính là ôm mục đích tiến thử Thiên căn cứ, nàng nhiệm vụ chính là đem thử Thiên căn cứ nhược điểm cùng tình thế đều để lộ cấp viên tương hạ, đến nỗi mặt sau như thế nào nàng trước nay cũng chưa nghĩ tới. Tuy rằng mặt sau nổi lên giở đi Viên Tương Hạ tâm tư, nhưng là Viên Tương Hạ đối nàng có ân, nàng nếu muốn báo ân, phải đem hắn muốn đồ vật giao cho hắn. Tuy rằng nàng cấp Viên Tương Hạ tin tức cũng không hoàn chỉnh, thậm chí là có lỗ hổng, nhưng là hiện giờ làm căn cứ gặp phải như vậy nguy hiểm, làm những người này đi ra ngoài bắt bệnh, thiếu nữ trong lòng vẫn là cảm thấy rất là băn khoăn, tự tự trách. Liên ở thiếu nữ trong lòng tự trách đồng thời Dương Thiên Hạo an bài cũng đã không sai biệt lắm tới rồi kết thúc, lúc này phòng điều khiển cũng chỉ giữ dư lại Dương Thiên Hạo, thiếu nữ cùng Ngô Anh Hùng ba người. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía Do Dự mà như thế nào an bài chính mình Dương Thiên Hạo, tuy rằng ngoài miệng chưa nói cái gì, nhưng là trong ánh mắt sợ để lộ ra kiên định lại là thực minh bạch nói cho Dương Thiên Hạo, nàng cũng muốn hỗ trợ. "Hân hân ngươi đợi lát nữa liền đi theo ta bên lề, biệt ly ta quá xa, làm hết sức" Nhan vạn đừng miễn cưỡng chính mình, biết không? Nghe Dương Thiên Hạo thỏa hiệp, thiếu nữ trong lòng tùng một hơi đồng thời, cũng càng thêm tự trách, hễ nãy liền ngoan ngoãn hướng hỏa. Chờ bọn họ đi tới Dương Thiên Hạo an bài tốt giờ địa phương, luật vào trong tầm mắt đó là làm người ra đầu tê dại thi triều, mà lúc này đang ở ngăn cản thi triều tiến công chính là trong căn cứ những cái đó các doanh binh. Nhìn trước mắt này mênh mông một tảng lớn tang thi, Thiếu nữ trong lòng minh bạch đây là viên tương hạ thuộc hạ có thể thao tác tang thi người ở sau lưng chỉ huy. Phía trước này đó bình thường tang thi liền giao cho trong căn cứ dị năng giả đi giải quyết, mặt sau những cái đó cao giai tử chúng ta tới ứng phó. Nhớ kỹ, tốc chiến tốc thắng. Dương Thiên Hạo đối với bên người đi theo một cái tiểu đội trưởng như vậy công đạo. Liên mang theo thiếu nữ cùng chính mình mang ra tới tinh anh hướng Tang Thi ít vị trí một đường sắt hướng về phía mặt sau tùy thời chuẩn bị cao giai Tang Thi. Không thể không nói Tang Thi thật sự rất nhiều, không ngừng bình thường, cấp thấp, ngay cả cao giai Tang Thi cũng là nhiều không kể xiết. Dương Thiên Hạo cùng thiếu nữ đám người cứ như vậy giết đến tay đã tê dần, viên đạn dùng xong rồi, vũ khí cũng không sai biệt lắm báo hỏng, dị năng càng là tiêu hao gần một nửa thời điểm. Mới đưa bọn họ này một mặt tang thi đều cấp giải quyết xong. Nhìn trước mắt hỗn độn hiện trường, Dương Thiên Hạo khẽ miệng gợi lên một mạn khinh thường cười lạnh, mang theo thiếu nữ cùng chính mình các tinh anh trở về đi. Nhưng mà, bọn họ vừa mới đi không vài bước, phía sau liền truyền đến một trận hơi thở nguy hiểm. Ở nguy hiểm trước mặt, thân thể bản năng luôn là sẽ phản ứng đến càng mau. Thiếu nữ cùng Dương Thiên Hạo bọn họ nhanh chóng hướng bên cạnh một chốn liền tránh đi phía sau thẳng tắp hướng về phía bọn họ mà đến công kích. Đó là một đạo tượng xương mù khí giống nhau hơi nước, nhưng là trong đó lại hỗn loạn nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt hắc khí, đương công kích thất bại lúc sau, chỉ cần là xương mù sở trạm qua đều sẽ bị hòa tan rớt. Nay một kích liền làm Dương Thiên Hạ bọn họ đã biết công kích bọn họ, là cái có biến dị hệ xương mù thuộc tính cùng đặc thù hắc ám hệ dị năng giả. Mà Minh Bạch Viên Tương Hạ bên kia thực lực thiếu nữ càng là rõ ràng đây là ai phát ra công kích. Thiếu nữ là Viên Tương Hạ một tay mang ra tới, Viên Tương Hạ có này đó bản lĩnh nàng rõ ràng, cũng bởi vậy biết Viên Tương Hạ cũng là thật không tốt trọng. Tuy rằng ở trải qua lĩnh nam kia một lần lúc sau, thiếu nữ biết so với Viên Tương Hạ, Dương Thiên Hạo thực lực sẽ càng tốt hơn. Nhưng là trải qua vừa mới thời gian giải tiêu diệt tăng thi, ở Dương Thiên Hạo thể lực cùng dị năng đều tiêu hao không ít lúc sau, lại đối thượng viên tương hạng, thiếu nữ trong lòng một điểm nắm chắc cũng không có, chỉ còn tràn đầy lo lắng. Đã lâu không thấy a, Dương Thiên Hạo. Ngươi phản ứng vẫn là trước sau như một hảo, muốn ở trên người của ngươi chiếm tiện nghi thật đúng là một chút cũng không dễ dàng a. Thiếu nữ nhíu chặt mày còn không có rơi xuống, dấu vết ở trong lòng nàng thanh âm liền đã ở cách bọn họ không xa địa phương vang lên. Chương 72 căn cứ nguy cơ, chung. Mọi người xoay người Nhìn về phía phía sau không biết khi nào xuất hiện một đám người, hiện trường không khí lại lần nữa lâm vào khẩn trương cùng đề phòng chung, phía sau căn cứ trên tường thành các thành viên cùng các giang binh cũng cẩn thận phòng bị. Viên Tương Hạ, quả nhiên là ngươi. Dương Thiên Hạ ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía đối diện trong đám người dẫn đầu người, thẳng hô nảy tên họ. Chính là ta, đã lâu không thấy, lão bằng hữu thoạt nhìn vẫn là không thay đổi a. Mấy năm thời gian là có thể đủ bằng chính mình bản lĩnh thành lập khởi một tòa căn cứ, còn đem căn cứ phát triển đến như thế cường đại, thật là bội phục bội phục a. Bất quá trong đó càng muốn cho người bội phục vẫn là Dương thủ lĩnh ngươi thu phục nhân tâm bản lĩnh a, mặc kệ là cái dạng gì người, tới rồi ngài trước mặt làm theo cũng muốn đầu tưởng đảo Á Viên tương hạ một bộ quen biết đã lâu khẩu khí đối với Dương Thiên Hạo nói một ít âm dương quái khí giả dối nói, một bên châm chọc cái gì Mà đứng ở Dương Thiên Hạo bên người thiếu nữ vốn dĩ ở Viên Tương Hạ xuất hiện thời điểm trong lòng liền có điểm chột dạ, lúc này lại vừa nghe Viên Tương Hạ kêu ý vị thâm trường lời nói, hơn nữa hắn kia nhìn như lơ đãng tỏ nhìn, thiếu nữ nếu là còn không rõ Viên Tương Hạ ý tứ, kia thật đúng là số ngu ngốc phí. Đứng ở Dương Thiên Hạo bên người thiếu nữ lúc này trong lòng thực khẩn trương, nàng rất sợ Viên Tương Hạ sẽ nói nói liền đem chính mình cấp liên lụy ra tới. Nàng tuy rằng làm như vậy sự Nhưng là xuất phát từ báo ân nàng chỉ có thể ôm ngực đem một phần không hoàn thiện tin tức giao cho viên tương hạ, lấy này tới làm thoát ly viên tương hạ cuối cùng nhiệm vụ. Vì đến bù chính mình sợ phạm phải sai, cũng vì có thể tiếp tục lưu tại cái này làm nàng thực thích trong căn cứ, thiếu nữ không có dung khí hướng Dương Thiên Hảo thừa nhận sai lầm, thừa nhận chính mình lai lịch. Bởi vì nàng sợ Dương Thiên Hảo đối nàng tín nhiệm cùng đối nàng hảo sẽ ở chính mình nói ra sự thật chân tướng lúc sau, liền hoàn toàn thay đổi. Nàng sợ đem chính mình biến trở về một người bình thường, người thường Dương Thiên Hạo sẽ trở thành hoàn toàn đem chính mình đẩy hướng vực sâu cái tay kia. Cho nên nàng kiếp đảm yếu đuối, nàng Lịch Kỳ muốn lấy thực lực của chính mình tới vãn hồi chính mình sở phạm phải sai, nàng chỉ có thể tận lực đi giấu giếm sự thật. Đối với người khích lệ cùng tán thành Dương Mỗ liền không khách khí nhận lấy, bất quá tốt xấu chúng ta cũng đã nhận thức như vậy nhiều năm, nhớ trước đây chúng ta chi gian có thể nói là thế cùng nước lửa. Hiện giờ liền ngươi đều có thể cam bái hạ phòng, Dương Mộ thật sự là kinh ngạc a. Đối với Viên Tương Hạ trầm trọc, Dương Thiên Hạo cố ý vận vẹo hắn ý tứ trong lời nói, nhìn bởi vì chính mình một phen lời nói mà thay đổi sắc mặt Viên Tương Hạ, Dương Thiên Hạo khẽ miệng treo lên một mạt trầm trọc ý cười. A. Đúng vậy, Viên Mộ hiện giờ tưởng không đội phục đều khó á rốt cuộc, Dương thủ lĩnh đem chính mình căn cứ quản lý đến giống như thùng sắt giống nhau làm người khó có thể nhúng tay. không thể nào xuống tay, thật vất vả tìm được cá nhân đi, rồi lại bị ngài kia một bộ giả mù sa mưa cách làm cấp thú mua. Tuy rằng hiện giờ Viên Mộ được đến chính mình muốn đồ vật, lại cũng bởi vậy tổn thất một viên đại tướng. Ngươi nói đúng không? Hân hân. Viên Tương Hạ nói lời này, thời điểm đôi mắt là quay tròn ở Dương Thiên Hạo bên người nhân thân thượng chuyển một vòng, mà thiếu nữ tinh thần cũng theo Dương Thiên Hạo một phen lời nói mà căng chặt, sắc mặt đều có chút trắng bệ. Thẳng đến Mộ một khắc Viên Tương Hạ nói âm rơi xuống thời điểm, ở Viên Tương Hạ cuối cùng đem ánh mắt định ở chính mình trên người kia một khắc, thiếu nữ cũng đã nhận ra chính mình trên người bị thứ gì cấp trói buộc. Ngay sau đó, thiếu nữ liền bị một đạo vô hình lực lượng cấp kéo ly Dương Thiên Hạo bên người, thẳng đến bị kéo dài tới đám người trước mặt, trói buộc nàng lực lượng mới biến mất không thấy. Viên Tương Hạ, ngươi làm cái gì? Nhìn bên người thần không biết quỷ không hay đã bị mang đi thiếu nữ, Dương Thiên Hạo nôn nóng chất vấn. Hân hân, ngươi không sao chứ? Nhìn vẻ mặt tái nhợt thiếu nữ đứng ở đám người trước mặt, đưa lưng về phía viên tương hạ bọn họ, nhìn chính mình ánh mắt lạ như vậy bất lực cùng. Làm hắn xem không hiểu rồi lại cảm thấy thực bất an ánh mắt, Dương Thiên Hạo cho rằng thiếu nữ bị viên tương hạ người làm sao vậy, lập tức liền sốt ruột muốn tới gần thiếu nữ. Dương Thiên Hạo, kế tiếp ta muốn nói cho ngươi một kiện phi thường chuyện thú vị, cho nên ở ta lời nói còn chưa nói xong phía trước, Ta kiến nghị ngươi tốt nhất vẫn là đãi tại chỗ hảo, chờ ta nói xong ngươi lại quan tâm ngươi hảo cấp dưới cũng không muộn. Nhìn như thế lo lắng thiếu nữ Dương Thiên Hạo, Viên Tương Hạ tự nhận là thiện ý nhắc nhở một chút Dương Thiên Hạo. Ta nhưng thật ra không biết Viên thủ lĩnh còn sẽ nói chuyện xưa, hơn nữa nói chuyện xưa còn phải động đến ta người. Viên Tương Hạ một phen lời nói thành công đem Dương Thiên Hạo cấp đinh ở tại chỗ, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. gia đương nhiên không phải cái loại này sẽ làm nhàm chán sự người, đem ngươi cấp dưới lôi ra tới, chẳng qua là bởi vì kế tiếp ta muốn nói sự tình cùng nàng có quan hệ thôi, ngươi nói đúng không? Hừ hừ. Viễn Tương Hạ làm lơ Dương Thiên Hạo nguy hiểm ánh mắt, ngược lại là đem ánh mắt đặt ở đưa lưng về phía chính mình thiếu nữ trên người, ngữ khí rất là thân mật, thật giống như bọn họ quan hệ rất là thân cận dường như. Đây là viên tương hạ lần thứ 2 dùng như vậy quen thuộc mà thân mật miệng lưỡi cũng thiếu nữ nói chuyện, hiện trường người chỉ cần không phải cái ngốc, đều có thể mơ hồ phát giác cái gì, chỉ là vẫn là không thể tin được thôi. Các ngươi có biết, Hân Hân ở tiến vào các ngươi Thự Thiên căn cứ trước kia là người nào? Làm gì đó? Lại là ai người? Mà ở nàng tiến vào các ngươi căn cứ về sau, lại làm chút cái gì? Viên Tương hạ ngoài miệng một bên hỏi đối diện Thự Thiên căn cứ mọi người, bao gồm Dương Thiên Hạo, một bên quan sát đến thiếu nữ biến hóa, tuy rằng nhìn không tới thiếu nữ biểu tình, nhưng là quen thuộc thiếu nữ hắn vẫn là có thể cảm nhận được thiếu nữ ở chính mình mỗi hỏi ra một vấn đề lúc sau, thân mình liền sẽ rất nhỏ run rẩy một chút, mà vũ đặt ở bên cạnh người cánh tay cũng nắm chặt, cánh tay thượng gân xanh tấn hiện. Mà Dương Thiên Hạo cũng là như thế. Hắn tuy rằng không có giống viên tương hạ như vậy cùng thiếu nữ ngày đêm tương đối, thân mật tiếp xúc, nhưng là hắn đối thiếu nữ để bụng cùng hiểu biết, vẫn là làm hắn phát hiện thiếu nữ cực lực khắc chế biến hóa, liên tưởng đến viên tương hạ một loạt rõ ràng là nhằm vào thiếu nữ nói, Dương Thiên Hạo trong lòng có thật không tốt dự cảm. Nghiêm khắc lại nói tiếp, hân hân trừ bỏ là ta đặc lực cấp dưới ở ngoài, cũng là ta dễ dỗ quá duy nhất một cái đồ đệ đâu. Chỉ là nói tới đây, Viên Tương Hạ cố ý tạm dừng một chút chú ý tới đối diện người bởi vì chính mình những lời này mà thay đổi sắc mặt, khóe miệng giơ lên một màn sung sướng thần sắc. Lúc trước ở gặp được Hân Hân phía trước, viên mụ thuộc hạ cũng đã có không ít trung thành và tận tâm cấp dưới ở vì ta làm việc, tuy rằng lúc trước là bởi vì đáng thương nàng đánh mất song thân, Mệnh Huyền một đường mới đưa nàng nhặt về tới, nhưng là xem ở nàng thức tỉnh rồi mục hệ dị năng, hơn nữa tâm trí kiên định, ý chí lực cũng đủ cường đại, nếu tăng thêm bổ dưỡng, Gen Luyện nói: "Một ngày kia nhất định sẽ có khó lường tạo hóa thượng, ở nàng thái độ chân thành, khẩn cầu muốn bái ta làm thầy. Vô điều kiện vì ta làm việc khi, ta liền cũng thuận thế thu liêu nàng. Cuộc đời lần đầu tiên cũng là duy nhất một lần thu cái đồ đệ, ngày ngày đêm đêm mang theo trên người dạy dỗ. Sự thật kết quả chứng minh ta ánh mắt thước chuẩn, Hân Hân thật là cái đáng giá người hảo hảo tài bồi hạt giống tốt, chẳng qua ở ta thuộc hạ huấn luyện 1 năm tả hữu thời gian," liền nhảy trở thành ta bên người nhất đắc lực tâm phúc, cũng thực mo liền có thể giống những người khác giống nhau vì ta làm việc. Ở ta thuộc hạ huấn luyện ra người, giết người phóng hỏa, hám hại lừa gạt, tuy rằng như vậy hình dung ác độc điểm, khó nghe điểm, nhưng là thật là không gì làm không được. Bao gồm Hân Hân cũng giống nhau, nàng cơ hồ là được ta chân truyền, tuy rằng chúng ta dị năng không giống nhau, nhưng là ta sở giao cho Hân Hân hết thảy, vô luận là nguy trang, dù hoặc hoặc là giết người, Nàng đều có thể so bất luận kẻ nào đều phải hoàn mỹ hoàn thành. Viên Mộ từng một lần cho rằng chính mình cả đời này có thể gặp phải cái như vậy có tiềm lực, lại trung tâm nha đầu trở thành chính mình trợ thủ đắc lực, thật sự là trong cuộc đời một chuyện may mắn lớn. Nhưng là đáng tiếc chính là, ý nghĩ như vậy cũng không thể duy trì lâu lắm, A Liên ở hơn 2 năm trước đã cùng bay lên trong căn cứ người liên hệ tụa ta. Vì ngồi trên hiện tại vị trí này lúc sau có thể đem Dương Thiên Hảo ngươi từ ngươi hiện tại sở ngồi vị trí này thượng kéo xuống tới, làm ngươi trở nên hai bàn tay trắng, ta tìm ta cho rằng nhất thích hợp, cũng chính là nhất đáng tin hứng cậy người trà trộn vào các ngươi căn cứ. Ta làm hân hân cải trang giả dạng, lẫn vào các ngươi trong căn cứ, vì có thể được đến ta muốn tin tức tư liệu, ta làm nàng ở các ngươi trong căn cứ tiểu tâm hành sự. Đầu tiên là lấy được trong căn cứ người tín nhiệm cùng ủng hộ lúc sau, lại từng bước một tiếp cận các người, chậm rãi lấy được các người đối nàng tín nhiệm, thành công ở các người trong lòng chiếm cứ một cái không tồi vị trí lúc sau, ở các người thả lỏng đối nàng đề phòng lúc sau, đem ta muốn đồ vật giao cho ta. Hân hân nha đầu này làm việc năng lực viên mỗi luôn luôn đều rất là yên tâm, nàng cũng như ta sở chờ mong như vậy quả nhiên từng bước một lấy được các người trong căn cứ người đại bộ phận tán thành cùng ủng hộ. Thậm chí là thực mau liền khiến cho Dương thủ lĩnh ngươi lực chú ý, làm ngươi thực mau liền đối nàng tượng tâm. Nguyên bản ta cho rằng ta thực mau là có thể đủ được đến ta muốn đồ vật, nhưng là không nghĩ tới a không nghĩ tới, ta trăm triệu không nghĩ tới Dương thủ lĩnh ngươi kia bộ thu mua nhân tâm bản lĩnh cũng có thể đối ta tín nhiệm nhất cấp dưới có ảnh hưởng. Nếu không phải ta tự mình tìm tới môn nói, ta muốn đồ vật cũng không biết khi nào mới có thể tới tay. Hôm nay này một trận thế cũng không biết khi nào mới có thể tiến hành đâu. Tuy rằng bởi vì như vậy mà mất đi một cái nhất đắc lực trợ thủ làm người cảm thấy có vài phần đáng tiếc, nhưng là chỉ cần Hân Hân hiện tại nguyện ý hoàn toàn tình nguyện, kịp thời trở về ta bên này nói, đối với Ngô Lâm trận phản chiến hành vi tiên sinh cũng sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Toàn bộ đất trống thượng chỉ có Viên Tương Hạ một người từ đều đến đôi đang nói. Ở Thự Thiên căn cứ trên tường thành cùng tường thành ngoại sở Hưu ở đây người trước mặt, đem thiếu nữ thân phận cùng với nàng tiến vào Thự Thiên căn cứ mục đích, thậm chí là hôm nay trận này nguy cơ bùng nổ đều nhất nhất nói ra tới. Nhìn mọi người bởi vì chính mình một phen lời nói mà khiếp sợ, không thể tin được, thậm chí là phẫn nộ biến hóa, viên tương hạ trong lòng liền một trận quấy ý, hắn phí như vậy nhiều miệng lôi thuyết minh tiền căn hậu quả, chẳng qua là vì châm ngòi ly dán. phân hóa bọn họ đồng thời, cũng là ở trường phạt cái này dám can đảm dồn bỏ chính mình, đảo hướng Dương Thiên Hạo phản đồ, đến nỗi cuối cùng câu kia nhìn như tha thứ nàng, làm nàng trở về nói, chẳng qua là vì làm người biết thiếu nữ ở. Trong lòng hắn phân lượng mà thôi. Chương 73 căn cứ nguy cơ. Ha. Tôn tiểu thư, người kia nói chính là giả đi. Ngươi cho chúng ta căn cứ làm như vậy nhiều sự đều là xuất phát từ chân tâm đi. Những cái đó xấu xa sự cùng ngươi không có quan hệ, có phải hay không? Tôn Hân Hân, ngươi thật sự cùng hắn nhận tức sao? Ngươi là nằm vùng sao? Ngươi thật sự phản bội chúng ta sao? Tôn Hân Hân, từng tiếng chất vấn cùng chỉ trích giống thủy triều sôi nổi dũng hương thiếu nữ, đối mặt giờ phút này phía trước còn cùng chính mình quan hệ hữu hảo các đồng bạn, thiếu nữ đôi mắt không dám nhìn thẳng bọn họ, nửa rũ mắt nhìn trước mắt thổ địa, đối mặt đại gia vấn đề mà không lên tiếng. có thể nói cái gì đâu? Thiếu nữ có thể nói cái gì? Bọn họ một đám sợ chất vấn vấn đề đều là sự thật, hơn nữa vẫn là trơ chẽ sự thật, là thiếu nữ sợ muốn chạy trốn tránh, không dám đối mặt vấn đề. Thiếu nữ là nên càng thêm tàn nhẫn cùng bọn họ nói, "Đúng, không sai. Ta chính là người như vậy, cùng các ngươi trong tưởng tượng không giống nhau, ta làm thực xin lỗi các người, thực xin lỗi căn cứ sự, ta là nằm vùng, cũng là phản đồ." Hay là lên đàng thương hề hề cầu tha thứ, thực xin lỗi, ta đã từng đích xác đã làm như vậy sự, nhưng là ta đã yêu căn cứ này, ta muốn chân chính trở thành căn cứ này một viên, muốn chân chính trở thành các ngươi đồng bọn, qua đi sở phạm phải sai lầm ta sẽ lên mù, thỉnh các ngươi tha thứ ta, cho ta một lần hối cải để làm người mới, đoái công trục tội cơ hội đi. Này hai loại lý do thoái thác, mặc kệ là người trước vẫn là người sau, thiếu nữ đều nói không nên lời, cũng không mặt mũi nói. Hơn nữa sự tình đã đã xảy ra, ở căn cứ bùng nổ nguy nan thời khắc, nàng lại có cái gì thể diện khẩn cầu đại gia tha thứ đâu? Đối mặt thiếu nữ cam chịu trầm mặc thái độ, Thự Thiên căn cứ tất cả mọi người trầm mặc, cũng bình tĩnh, mặc kệ là trên tường thành, vẫn là thiếu nữ xung quanh, đều an tĩnh xuống dưới. Một đám lấy bị thường, phẫn nộ, thất vọng, không thể tin tưởng, thậm chí là mặt vô biểu tình biểu tình nhìn nàng. Sau đó nguyên bản ly đến thiếu nữ gần một ít người, Giờ phút này đều yên lặng mà sau này lui, ly đến thiếu nữ xa hơn điểm. Nửa dú mắt thiếu nữ cho dù không có nhìn đến mọi người xem nàng biểu tình cùng thái độ, nhưng từ nàng buông xuống tầm mắt Phạm Vi nhìn đến dần dần rời xa dậy, cũng có thể biết chính mình đã bị đại gia cấp xa lánh. Buông xuống đầu thiếu nữ, ở mọi người xem không đến góc độ lộ ra một cái tự giễu cười khẽ, trong lòng cảm thấy nặng nề, có chút khó chịu. Thiếu nữ ở trong lòng làm tâm lý xây dựng Cương Bạch chính mình tiếp thu chúng bạn xa lánh kết quả, sau đó nhẹ nhàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt cảnh tượng. Như nàng sở liệu, mọi người đều ly chính mình rất xa, tất cả mọi người đem chính mình bài xích bên ngoài, chẳng sợ nhìn chính mình, ánh mắt cũng là như vậy lạnh băng cùng chán ghét, căm hận, ngày xưa hữu hảo cùng tiến nhiệm đã không còn nữa tồn tại. Chẳng sợ đã có chuẩn bị tâm lý, chính là đương chính mình chân chính đối mặt đại gia phản ứng cùng thái độ khi, thiếu nữ trong lòng vẫn là nhịn không được lạnh ở. Phía sau là hãm chính mình với bất nhân bất nghĩa nơi ngày xưa đồng bạn cùng ân nhân, trước mắt là đã hận thượng chính mình các đồng bạn. Thiếu nữ bước chân nhịn không được lùi lại một bước, ánh mắt là như thế tuyệt vọng mà lại bàng hoàng. Ở chính mình bọn thuộc hạ vây quanh dưới lặng lặng mà đứng ở đám người phía sau Dương Thiên Hạo, đem mọi người phản ứng cùng thiếu nữ phản ứng đều xem vào trong mắt, về viên tương hạ nói có lẽ hắn đã có thể xác nhận. Dương Thiên Hạo trên mặt tuy rằng không có gì biểu tình, là người nhìn không ra hắn chân thật ý tưởng, nhưng là hắn tâm lại ở thừa nhận bị chính mình tin nhầm nhất, thích nhất người sở phản bội cái loại này thương cùng đau. Rõ ràng chính mình cũng rất khổ sở, chính là nhìn bị đám người bài xích, rời xa thiếu nữ trong mắt sở lộ ra tuyệt vọng cùng đau xót, Dương Thiên Hạo lại cảm thấy chính mình lòng đang một trận một trận co rút đau đớn, so với bị thích người phản bội mà cảm thấy khó chịu, nhìn thích người không dễ chịu chính mình lại càng thêm đau. Dương thiên hạo cuối cùng vẫn là đứng ra giữ gìn nàng, mà giúp nàng cũng là giúp chính mình. Thân là thự thiên căn cứ thủ lĩnh, ta mặc kệ viên thủ lĩnh hiện tại nói những lời này dụng ý là cái gì, ta chỉ biết tôn hân hân hiện tại là chúng ta thự thiên căn cứ một viên, mà viên thủ lĩnh giờ phút này đang ở làm căn ướt, tan giã ta căn cứ xấu xa sự. Vô luận viên thủ lĩnh nói phải chăng là thật, giờ phút này ta chỉ tin tưởng thự thiên căn cứ thành viên, bao gồm tôn hân hân. Dương Thiên Hạo đang nói này một phen lời nói thời điểm, hắn trước người bọn thuộc hạ đều sôi nổi xoay người lại nhìn hắn, nghiêm túc nghe hắn nói lời nói, mà hắn tầm mắt cũng nhất nhất từ chính mình bọn thuộc hạ trên mặt lướt qua, cuối cùng bình tĩnh dừng ở Viên Tương Hạ trên mặt, cùng Viên Tương Hạ đôi mắt đối diện. Nghe xong Dương Thiên Hạo một phen lời nói, tuy rằng vẫn là vô pháp đánh mất mọi người trong lòng đối thiếu nữ nghi kỵ cùng không tín nhiệm, Nhưng là đại gia lại cũng là bởi vì chính mình nghe xong đối phương thủ lĩnh một phen lời nói mà ở loại này quan trọng đương khẩu rưỡi đối người một nhà giao động tâm tư, còn chưa đấu võ cũng đã làm người nhìn chê cười. Có mấy người lẫn nhau nhìn nhau vài lần lúc sau, liền lại xô nổi về phía trước bước ra vài bước, một lần nữa kéo gần lại chính mình cùng thiếu nữ khoảng cách, mà có vài người tiện lệ, những người khác cũng xô nổi về tới thiếu nữ bên người, tuy rằng vẫn là nói cái gì đều không có nói. bất quá lập trưởng cũng đã thực minh bạch. Thiếu nữ nhìn vừa rồi rõ ràng đã từ bỏ chính mình các đồng bạn lại về tới chính mình bên người, ngoài miệng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đều thả xuống ở đang ở cùng viên tương hạ đối diện Dương Thiên Hạo trên mặt, trong ánh mắt tràn đầy đều là cảm kích cùng ấy nãy. Đến nỗi viên tương hạ vốn là muốn xem một hồi trò hay, kết quả bị Dương Thiên Hạo đường trưởng xuyên qua lúc sau, mắt thấy trò hay xem không được, trong lòng ám phun một tiếng, ánh mắt tối sầm lại. Đột nhiên liền dẫn đầu phát động công kích. Mắt thấy Viên Tương Hạ công kích tự thiếu nữ phía sau đánh rút lại, mà thiếu nữ lại một chút không có phát hiện, hoặc là nói là đã nhận ra lại không nghĩ tránh đi, Dương Thiên Hạo chỉ có thể nhanh chóng đón nhận đi, hóa giải rất Viên Tương Hạ đệ nhất sóng công kích lúc sau, nhanh chóng đem thiếu nữ đẩy ly nguy hiểm mảnh đất. Chiếu cố hảo tự mình. Đây là tự Dương Thiên Hạo trầm mặc lâu như vậy lúc sau đối thiếu nữ nói câu đầu tiên lời nói. Tuy rằng nhìn về phía thiếu nữ ánh mắt dừng lại thời gian thực ngắn ngủi, nhưng là trong đó rồi lại mang theo thiếu nữ nhìn không tấu thâm tình. Thiếu nữ mới vừa ổn định thân mình, Dương Thiên Hạo cũng đã cùng Viên Tương Hạ đánh tới cùng nhau, mà Viên Tương Hạ mang đến người cũng ở Viên Tương Hạ phát động công kích kia một khắc ngay sau đó hướng Thự Thiên căn cứ cấp thành viên động thủ. Thiếu nữ ánh mắt theo Dương Thiên Hạo bọn họ chiến cuộc ma động, thân mình cũng theo bọn họ di động mà không tự giác gì động tới. Ngay từ đầu là không có người đến gây chuyện nàng, rốt cuộc nàng không lâu trước đây vẫn là viên tương hạ nhất đáng lực trợ thủ. Chính là theo một ít không có mắt tân nhân tới tìm nàng phiền toái lúc sau, dần dần tới cửa tìm chết người cũng nhiều. Ma thiếu nữ ở quan sát đến Dương Thiên Hạo bọn họ chiến cuộc đồng thời còn muốn lững phó những cái đó tự tìm tự lộ người, thậm chí còn phải thời khắc chú ý không cho người khác đánh lén Dương Thiên Hạo. Dù có chiến cuộc rằng có một đoạn thời gian Thiếu nữ lại giải quyết rất một cái muốn giết chính mình người lúc sau, đang muốn xoay người tiếp tục nhìn chằm chằm Dương Thiên Hạ bọn họ tình huống, khóe mắt dư quang lại ngó tới rồi có người đang cho rằng không ai phát hiện dường như, lén lút hướng về Dương Thiên Hạ bọn họ phương hướng tới gần. Người kia thiếu nữ nhận thức, bọn họ đã từng cùng nhau cộng sự quá, người kia đã từng cũng rất chiếu cố nàng, ở nàng khẩn trương thời điểm, lo âu thời điểm, đều là người kia ở khai đạo nàng. Chẳng sợ hiện giờ đã thay đổi lập trường, Thiếu nữ cũng không nghĩ tới muốn cùng hắn giao thủ, chính là tưởng tượng đến hắn khả năng sẽ đối Dương Thiên Hạo động thủ, thiếu nữ nắm tay không tự giác nắm chặt, ánh mắt cũng từ nguyên bản do dự trở nên càng thêm kiên định, cương ngạnh. Thiếu nữ bất động thanh sắc nhìn chằm chằm người kia nhất cử nhất động, quả nhiên quá không được trong chốc lát, người kia tự cho là bắt được có lợi nhất cơ hội, đột nhiên liền phải đánh lén đưa lưng về phía hắn Dương Thiên Hạo. vẫn luôn có điều phòng bị thiếu nữ, tất nhiên là ở người kia phát động công kích đồng thời cũng đi theo đón đi lên. Mắt thấy liền phải thực hiện được công kích bị người nửa đường tiệt hồ, người kia trong lòng trầm xuống, trên mặt cũng rất là phẫn nộ, chính là đại hắn thấy ngăn ở chính mình trước mắt thiếu nữ lúc sau, liền dừng trên tay đang muốn phát ra công kích. Hân hân, ngươi tránh ra. Người này là tiên sinh trong lòng hòa lớn, tiên sinh cho tới nay liền rất là kiêng kỵ hắn. vẫn luôn là dục đem hắn diệt trừ cho sảng khoái. Tuy rằng ngươi đã từng phản bội Quá Tiên Sinh, nhưng là chỉ cần ngươi hiện tại chánh ra, không cần cản trở ta, hoặc là trợ ta giúp một tay nói, ta tin tưởng lấy thực lực của ngươi cùng với ngươi cùng Tiên Sinh giao tình, Tiên Sinh sẽ tha thứ ngươi bất trung. Người kia thấy dục muốn ngăn trở chính mình thiếu nữ lúc sau, tư cách quá khứ giao tình, vẻ mặt chính sắc Huân thiếu nữ quay đầu lại, rốt cuộc có thể không động thủ nói. Hắn vẫn là không nghĩ cùng cái này, lúc trước là hắn nhìn một chút cường ngạnh lên thiếu nữ đồng thủ. Vì thế liền ở trong lòng cấp thiếu nữ một lần cơ hội, nếu thiếu nữ vẫn là không chịu quay đầu lại nói, kia bọn họ cũng chỉ có thể chém giết. Ta đã trở về không được, tuy rằng ta gia nhập thời gian không có ngươi trưởng, nhưng là ta cùng Viễn Tiên Sinh cũng là ngày đêm ở chung mấy năm, ta có thể có hôm nay thực lực đều là hắn giáo, đồng dạng hắn là như thế nào một người. Ta cũng so các ngươi càng thêm rõ ràng. Ta thích nơi này, yêu nơi này sinh hoạt cùng dân phong. Ta tự nhận mấy năm nay vì viên tiên sinh làm đã đủ nhiều, bao gồm lần này sự kiện các ngươi thu hoạch đến tin tức, đã cũng đủ ta báo xong năm đó viên tiên sinh ẩn tình. Ta tưởng thoát ly như vậy sinh hoạt, quá chính mình thích, nghĩ tới sinh hoạt, cũng là cha mẹ ta sau khi chết di nguyện, liền tính ta rời đi viên tiên sinh. Ta cũng sẽ không đem có quan hệ viễn tiên sinh sự nói cho cấp bất luận kẻ nào biết. Chính là các ngươi lại không muốn buông tha ta, ta cực cực khổ khổ thành lập lên danh vọng đều bị các ngươi hủy hoại, hiện tại ta chỉ nghĩ bảo hộ cái này từ đầu chí cuối đều giữ đi ta, tín nhiệm ta người, trừ bỏ hắn, mặt khác ta đều không để bụng. Thiếu nữ nhìn trước mắt ngày xưa đồng bạn, từng câu từng chữ kể ra ý nghĩ của chính mình cùng quyết tâm, Nhìn trước mắt người bởi vì chính mình một phen lời nói mà nhữ chặt mày, thiếu nữ biết bọn họ ngày xưa tình cảm đã không còn nữa tồn tại. Người kia cao mày nhìn không muốn quay đầu lại thiếu nữ, trong mắt hiện lên một kia tiếc nuối, thực mau tàn nhận thay thế được hết thảy, nếu người tâm ý đã quyết, chúng ta đây chi rằng cũng không có gì hào thuyết. Người kia tiếng nói vừa rước, trên tay công kích cũng thử cơ phát ra, thiếu nữ hiểm hiểm nẻ qua lúc sau, liền dẫn người kia rời xa dương thiên hạo bọn họ. Thiếu nữ trong lòng vẫn luôn nhớ hơi ở vào Hạ Phong Dương tiên hạo, lo lắng tình huống của hắn, mà trước mắt người cũng chiêu chiêu tàn nhẫn, không lưu tình công kích tới chính mình, thiếu nữ chỉ có thể cản thêm chuyến tâm, toàn lực ứng phó cái này đối thực lực của chính mình có vài phần hiểu biết người. Cuối cùng thiếu nữ vẫn là hiểm hiểm thắng qua người kia, bất quá nàng cũng không có đao hạ sát thủ, chỉ là đem hắn đả thương lúc sau, bảo đảm hắn không có sức lực lại xử cái gì chuyện xấu lúc sau. Lúc này mới ném xuống hắn quay người lại tiếp tục truy tìm Dương Thiên Hạo thân ảnh. Vội vàng rời đi thiếu nữ không có nhìn đến chính là cái kia bị nàng tha một cái mệnh người, trên mặt sở lộ ra không phải ảo não, cũng không phải phẫn nộ thất vọng, mà là bất đắc dĩ cùng phảng phất nhẹ nhàng thở ra ừn ừn nhẹ nhàng chi sắc. Từ viên tương hạ phát động công kích đến bây giờ, thời gian đã qua đi thật lâu. Mà một lần nữa trở lại bọn họ bên người thiếu nữ nhìn đến chính là đối mặt viên tương hạ công kích đã dần dần chống đỡ không được Dương Thiên Hạo. Thiếu nữ trong lòng xót ruột, bất an, muốn tiến lên đi hỗ trợ, rồi lại không thể nào xuống tay, cố tình lúc này còn muốn có không mang trong mắt ra cửa ngu ngốc tới khiêu khích nàng nhẫn mại lực. Chẳng sợ vừa mới thiếu nữ đã hao phí tuyệt đại đa số thể lực cùng dị năng. Đối mặt này đó phiền nhân gia hỏa thiếu nữ vẫn là đem sở hữu hư, hư cảm xúc đều phát tiết ở bọn họ trên người. Trơ thiếu nữ giải quyết rất này đó phiền nhân tép dịu lúc sau, liền thấy được bị đánh rơi đến trên mặt đất Dương Thiên Hạo, mắt thấy viên tương hạ công kích đã mau đến hắn trước mắt, thiếu nữ trong lòng quĩnh lên, không hề nghĩ ngợi liền thả người ra sức một phát, đem Dương Thiên Hạo đẩy ly nguy hiểm, chính mình thay thế vì hắn thừa nhận rồi này chí mạng một kích. Thiếu nữ không biết chính mình từ bị Viễn Tương Hạ công kích đánh trúng lúc sau, sau đó cả người phảng phất bị vứt bỏ phá bốp bê vài bay đi ra ngoài, thẳng đến rơi xuống trên mặt đất lúc sau rốt cuộc dùng khi bao lâu, nàng chỉ cảm thấy trên người từ lúc bắt đầu tê dại đến mặt sau đau nhức, lại đến rơi xuống đất lúc sau đau đến cơ hồ sắp mất đi tri giác. Mà bị thiếu nữ đẩy ra đi Dương Thiên Hạo, ở thiếu nữ đem chính mình đẩy ra đi kia trong nháy mắt theo bản năng muốn bắt lấy thiếu nữ tay. Nhưng mà rõ ràng là gần trong gang tấc tay lại chung quy là bỏ lỡ. Chờ Dương Thiên Hạo lấy lại tinh thần lúc sau, thấy chính là thiếu nữ giống như tàn phá bút B Tây Dương ngã vào vũng máu bên trong thảm trạng, kia một khắc Dương Thiên Hạo chỉ cảm thấy trong thiên địa đều mất nhan sắc. Bên hai tiếng chém giết, chạy tới các thuộc hạ khuyên can thành, này đó hắn đều nghe không thấy, cũng nhìn không tới, lúc này hắn trong mắt duy nhất có thể thấy chính là cách đó không xa kia một quán lùng liệt màu đỏ tươi. Nhìn ngã vào màu đỏ tươi bên trong người kia ngực hơi hơi phập phồng, Dương Thiên Hạ phảng phất nghe thấy được người kia thống khổ tiếng thở dốc. Ngay sau đó, Dương Thiên Hạ mới giật mình tỉnh giống nheo đẩy ra che ở chính mình trước người các thuộc hạ, phong giống nheo vọt tới ngã vào vũng máu bên trong thiếu nữ bên lề, nhìn đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít thiếu nữ, Dương Thiên Hạ vươn tay muốn đem nàng nâng dậy tới, rồi lại sợ hãi làm nàng càng thêm khó chịu. Phía sau là ngăn cản Viên Tương Hạ công kích các thuộc hạ, mà Dương Thiên Hạo giờ phút này lại cùng cái bảng Hoàng Vô Thố hài tử giống nhau, không biết nên như thế nào mới có thể tiếp xúc trước mắt thiếu nữ. Cuối cùng vẫn là ở đối thượng thiếu nữ thống khổ mà không có tiêu cử hai mắt ghi, trong lòng phảng phất bị dao nhỏ một đao một đao hoa đau đớn, lúc này mới cắn chặt răng, thật cẩn thận đem thiếu nữ cắp ôm ở trong lòng ngực mình. Chương 74: Như ở trong ngục mới tỉnh. Dương Thiên Hạo nhìn trong lòng ngực ánh mắt tán dã, cơ hồ không có ý thức thiếu nữ, trong lòng là ngăn không được đau cũng hối. Sớm biết như thế, ngay từ đầu liền không nên đem nàng mang theo trên người, hẳn là đem nàng ném tới hổ căn tổ, như vậy nàng liền sẽ không vì cứu chính mình mà có hiện tại này một kết quả đi. Bên này Dương Thiên Hạo giống cái hoàng loạn thất thố hài tử giống nhau, mới nhớ tới chính mình trước kia học quá lại rất thiếu dùng quá biện pháp. Chính run rẩy đem tay đáp ở thiếu nữ trên người muốn đem chính mình trong cơ thể cuối cùng năng lượng bại bởi thiếu nữ thời điểm, lại bởi vì phía sau đột nhiên đánh úp lại công kích mà bị bắt đình chỉ. Nguyên lai là viên tương hạ bắt được không đương đem chính mình trong cơ thể số lượng không nhiều lắm năng lượng đều tập kết lên, muốn công kích Dương Thiên Hạo, làm hắn nhất triêu mất mạng. Vốn dĩ liền bởi vì thiếu nữ xảy ra chuyện mà khổ sở thống khổ Dương Thiên Hạo, bị viên tương hạ như vậy một tá nhiễu. Lúc này mới nhớ tới tạo thành này hết thể làm chủ giả, trong lòng đống nhiên đằng mà bước lên một cổ hừng hực vô minh nghiệp hỏa, một cổ tà nhiên hơi thở từ dương thiên hạo trong cơ thể ra bên ngoài phát ra mà ra, nếu lúc này thiếu nữ thấy được nói là có thể phát hiện dương thiên hạo đồng tử phản phất có hai thốc ánh lửa ở thiêu đốt. Dương thiên hạo đối mặt viên tương hạ tiếp cận công kích thờ ơ biểu hiện làm viên tương hạ cho rằng chính mình kế hoạch lớn trí lớn lập tức liền có thể thực hiện. Mà đương hắn còn ở ảo tưởng tốt đẹp tương lai thời điểm, lại phát hiện chính mình công kích đang ép gần Dương Thiên Hạo khi đột nhiên biến mất đến không còn một mảnh. Viên Tương Hạ trong lòng chuông cảnh báo gõ vang, đại giác không ổn, theo bản năng liền muốn chạy trốn. Nhưng mà không đợi hắn chạy lên, Viên Tương Hạ liền phát hiện thân thể của mình đã không động đậy nổi, phảng phất bị người thao tác, mất đi đối chính mình thân thể khống chế quyền. Đã sử không ra một cái dị năng viên Tương Hạ đối này cảm thấy rất là sợ hãi. Không đợi hắn mở miệng nói cái gì thời điểm, liền thấy được một màn làm hắn đến chết cũng không dám tin tưởng hình ảnh. Lúc này Dương Thiên Hạo cảm xúc phi thường bạo ngược, phẫn hận, hắn tưởng phát tiết, muốn vì thiếu nữ báo thù, muốn cho bị thương thiếu nữ viên tương hạ không chết tử tế được. Thu hận ý chí khiến cho hắn tinh thần lực nháy mắt bạo trướng, càng là thực thể hóa chủ động đem viên tương hạ cấp giam cầm lên, đồng thời thân thể hắn bắt đầu nổi lên từng đợt màu thủy lam vầng sáng. Bên này Dương Thiên Hạo như thế rõ ràng biến hóa tự nhiên là hấp dẫn ở đây mọi người trong mắt, tự nhiên mọi người cũng chú ý tới bị khống chế, vẫn không nhúc nhích Viên Tương Hạ. Đường Viên Tương Hạ người thấy được nhà mình đầu lĩnh bị nhốt trụ lúc sau, sôi nổi đi tới Viên Tương Hạ bên người muốn cứu hắn, chính là vô luận bọn họ dùng ra cái gì thủ đoạn đều cứu không được Viên Tương Hạ. Đúng lúc này dị biến nổi lên, Nguyên bản ở Dương Thiên Hạo trên người phát ra màu lam vầng sáng phảng phất thực thể hóa dần dần trở nên nùng lên lên, ngay sau đó một cổ khủng bố, tàn sát mười bãi lạnh lạnh chi khí lấy Dương Thiên Hạo vì trung tâm hướng bốn phía kéo dài mà ra, mà ở lạnh lạnh chi khí trong phạm vi mọi người chỉ cảm thấy phảng phất thiết hầu bị bóp nghẹt giống nhau, thống khổ đến vô pháp hô hấp, mọi người ở đây sắp kiên trì không đi xuống thời điểm, kia cổ đáng sợ hơi thở mới dần dần lui tán. Chỉ là ngắn ngủi thời gian, mâu thủy lam vầng sáng liền thành hình, mọi người thấy được hiện ra ở dương thiên hạo bên người từng đoàn lập lòe màu lam ngọn lửa, so với đại gia Trô đã thấy màu đỏ ngọn lửa, màu lam càng vì mê người hơn lệ. Nhưng là lúc này không ai dám nghĩ như vậy, bởi vì ở nhất định trong phạm vi người đều có thể đủ cảm nhận được từ kia từng đoàn màu lam ngọn lửa phát ra hơi thở cùng vừa mới cơ hồ trí bọn họ vào chỗ chết hơi thở là giống nhau. Mọi người cơ hồ theo bản năng lùi lại vài bước, rời xa kia cổ làm người bất an hơi thở. Cũng là vào lúc này, Dương Thiên Hạ ôm ấp thiếu nữ, động tác ôn nhu mà thật cẩn thận truyền qua thân, đưa hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệ, đã ở mạo mồ hôi lạnh viền Tương Hạ lúc sau, lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở trong lòng ngược thiếu nữ trên người. Hắn nhìn về phía Viên Tương Hạ kia liếc mắt một cái lạ như vậy ngắn ngủi, rồi lại như vậy làm nhân tâm rất sợ sợ. Bởi vì mọi người đều từ hắn trong mắt thấy được một loại xem người chết cảm giác. Sự thật chứng minh đại gia cảm giác không sai, Dương Thiên Hạo tuy rằng thu hồi ánh mắt, nhìn như không có làm ra cái gì động tác, nhưng là quay trùng quanh hắn, kia từng đoàn màu lam ngọn lửa lại ở nháy mắt liền nhắm phía Viên Tương Hạ. Ở Viên Tương Hạ vô pháp dễ rũ dưới tình huống, ngọn lửa đem hắn cả người đều cấp bao trùm, bao bọc lấy. Thật mau Bất luận là viên tương hạ mang đến người vẫn là thự thiên căn cứ từ trên xuống dưới ở đây người, đều thấy viên tương hạ bị màu lam ngọn lửa cấp căn ướt, hòa tan thành một bãi máu loang kết cụ. Không hiểu rõ người ngoài còn tưởng rằng đây là Dương Thiên Hảo vẫn luôn cất dấu dị năng, chỉ có thự thiên căn cứ nhân tài biết bọn họ thủ lĩnh thế nhưng ở như vậy một loại dưới tình huống kích phát rồi tân dị năng, hơn nữa vẫn là mới vừa khởi bước liền uy lực kinh người dị năng. Mọi người ngốc lăng trụ chỉ là trong chốc lát thời gian, thực mau mất đi thủ lĩnh bay lên căn cứ mọi người liền luống cuống tay chân, mà ở tình huống như vậy dưới, tình thế đương nhiên là nhanh chóng xoay ngược lại lại đây. Tha mặc kệ hiện tại thế cục là như thế nào, những người khác lại như thế nào, này đó Dương Thiên Hạo đều không thèm để ý, lại hoặc là nói hắn cái gì đều xem không đi vào, cũng nghe không đi vào, lòng tràn đầy tư trang đều là trong lòng ngưỡng tiểu nữ. Lúc này Dương Thiên Hạo tiếp theo đem vừa rồi bị đánh gãy sự tiến hành đi xuống, ý đồ muốn cứu lại thiếu nữ sinh mệnh, làm trong lòng ngực ý thức hôn mê thiếu nữ khôi phục ý thức. Mà hắn lại không biết ở hắn trước người, hồn thể xuất khiếu thiếu nữ đang lặng lặng đứng ở hắn trước mặt, vẻ mặt mê mang, nghi hoặc lại đau lòng nhìn Dương Thiên Hạo. Thiếu nữ nhìn chưa từ bỏ ý định muốn cứu chính mình Dương Thiên Hạo, nhìn hắn như vậy dùng chính mình năng lượng tới cứu chính mình, chỉ nghĩ nói cho hắn, từ bỏ đi. Đừng uổng phí sức lực, ta đã không có hy vọng. Chính là mặc kệ nàng như thế nào kêu, Dương Thiên Hạo chính là không có nghe thấy. Trước sau Ôn Nu ôm tiểu nữ, chẳng sợ hắn bọn thuộc hạ tới rồi khuyên can hắn cũng giống như nghe không thấy dường như, cố chấp muốn cứu trong lòng ngược tiểu nữ. Nhất biến biến nếm thử, nhất biến biến thất bại, mắt thấy thiếu nữ hơi thở càng ngày càng mỏng manh, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Dương Thiên Hạo phảng phất mất đi kiên trì lý do, nhận mệnh thu hồi tay. Đôi tay ôn nhu mà lại mang theo chút phảng phất muốn đem trong lòng ngực thiếu nữ cấp vĩnh viễn giam cầm trụ, khiến nàng vĩnh viễn không thể rời đi chính mình bên người lực đạo. Dương Thiên Hạ ôm ấp thiếu nữ, ánh mắt chuyên chú mà thâm tình nhìn thiếu nữ khuôn mặt, bắt đầu từng câu từng chữ cùng thiếu nữ nói chuyện, trong giọng nói là chưa bao giờ từng có sợ hãi cùng khẩn cầu. Hân hân hân hân. Ngươi kiên trì chủ, ngàn vạn không cần ngủ, hảo sao? Chờ một chút. Chưa khỏi hệ dị năng giả thực mau liền phải tới rồi, chờ chưa khỏi hệ dị năng giả tới lúc sau ngươi liền được cứu rồi, chờ một chút. Đừng ngủ ngon sao? Ta còn có rất nhiều lời nói không nói với ngươi, chờ ngươi đã khỏe ta liền toàn nói cho ngươi, hảo sao? Cầu ngươi. Ở Dương Thiên Hạo nhìn không tới trong không khí, la hồn thể thiếu nữ bất đắc dĩ mà lại đau thương biểu tình. Thiếu nữ không biết vì cái gì Dương Thiên Hạo sẽ như vậy chấp nhất muốn cứu chính mình. Tuy rằng hắn đối chính mình tự ảo, thực tín nhiệm, nhưng là bọn họ chung quy chỉ là trên dưới thuộc quan hệ mà thôi, ngày thường ngay cả nàng chính mình cũng không dám nói bọn họ có trừ bỏ công tác bên ngoài quan hệ, tỉ như bằng hữu. Nàng biết lấy thân thể của mình chạng huống liền tính là chưa khỏi hệ dị năng giả tới cũng là không có sức mạnh lớn lao khả năng, nhưng là Dương Thiên Hạo lại là không biết, hắn thậm chí còn ngây ngốc ôm hy vọng, chỉ mong chưa khỏi hệ dị năng giả có thể đem nàng chữa khỏi. Thiếu nữ cũng có rất nhiều lời nói muốn đối Dương Thiên Hạo nói, xin lỗi, cảm tạ, thậm chí là một ít ngài thưởng tưởng đối hắn nói, lại ngại với thân phận cùng lập trường mà không thể lời nói. Nhưng là mặc kệ nàng còn có cái gì lời nói muốn nói, không có nói, đều rốt cuộc nói không nên lời, liền tính hiện tại nàng nói, Dương Thiên Hạo cũng là cái gì cũng nghe không đến. Đã mất đi hồn phách thiếu nữ thân thể còn không có trở tới chưa khỏi hệ dị năng giả, liền đã hoàn toàn không có hơi thở. mà dựa vào Dương Thiên Hạo trước ngực thiếu nữ đầu cũng phảng phất mất đi sức lực sau này dữ, liền như vậy mềm mại dừng ở Dương Thiên Hạo cánh tay thượng. Mặc kệ mất đi nhân tâm là như thế nào tưởng, chính mắt chứng kiến người yêu ở chính mình trong lòng ngực chết đi Dương Thiên Hạo lại là không thể tiếp thu như vậy đả kích. Hắn tựa như cái mất đi eo yếu bút B Tây Dương Hải tử giống nhau, gắt gao ôm trong lòng lực đã không có hơi thở thiếu nữ, đem chính mình gương mặt nhẹ nhàng dán ở thiếu nữ khuôn mặt thượng, đôi mắt gắt gao nhắm máy. Một bàn tay còn chưa từ bỏ ý định liều mạng hướng thiếu nữ trong cơ thể giao huấn năng lượng. Cuối cùng vẫn là hộ ở hắn bên người mấy cái thuộc hạ không đành lòng xem đi xuống, ra tiếng khuyên can, nói cái gì đừng làm thiếu nữ đi rồi cũng còn muốn chịu tội. Dương Thiên Hạo mới giống bị người ấn nút tạm dừng dường như đình chỉ điên cuồng hành động. Dương Thiên Hạo tuy rằng đã đình chỉ năng lượng phát ra, đôi tay lại vẫn là gắt gao ôm thiếu nữ, thiếu nữ nửa cái thân mình đều oa ở Dương Thiên Hạo trong lòng ngực. Đứng xa xa nhìn hai người phảng phất muốn dung hợp ở bên nhau. Hắn cứ như vậy lặng lặng ôm thiếu nữ, không biết qua bao lâu, cùng thiếu nữ dán ở bên nhau trên má, từng viên nước mắt đứt quãng chảy xuống xung dưới, rưng ở thiếu nữ trên má, vừa lúc đem thiếu nữ trên mặt từng đạo vết máu cấp cỏ rửa phai nhạt. Dương Thiên Hạo biết thiếu nữ rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại, mặc kệ chính mình nói cái gì nàng rốt cuộc nghe không được, nhưng mặc dù là như vậy, hắn vẫn là đem miệng mình dựa vào thiếu nữ bên thái dương. từng câu từng chữ, Triền Miên nhỉ non. Hân hân, hân hân, ta tiểu nha đầu. Đây là ta lần đầu tiên ở ngươi trước mặt như vậy gọi ngươi đó, trước kia không phải không có nghĩ tới như vậy kêu ngươi, chỉ là sợ sẽ dọa đến ngươi, không thành tưởng lần đầu tiên như vậy kêu ngươi sẽ là dưới tình huống như thế. Ta thích ngươi, đây là ta tưởng nói với ngươi lời nói. Ngươi biết ta là từ khi nào bắt đầu thích ngươi sao? Ha ha. Khi thật cụ thể thời gian ta cũng không phải rất rõ ràng à, có lẽ là lần đầu tiên gặp mặt khi, ngươi kia thẹn thùng đáng yêu tươi cười liền hấp dẫn ta ánh mắt, có lẽ là chúng ta ở lĩnh nam cùng nhau cộng đồng đối kháng lục dai tang thi khi, ngươi một lát không rời canh dự ở tùy thời đều có khả năng tang thi hóa ta bên người cảm động ta. Nhưng là chân chính minh bạch chính mình tâm ý, vẫn là ở cạnh ngươi bắt đầu có người theo đuổi vờn quanh thời điểm, cái loại này quan trọng đồ vật bị người mơ ước, thậm chí tùy thời có bị người đoạt đi khả năng, cái loại này khó chịu, tưởng đánh người cảm giác mới làm ta minh bạch chính mình cho tới nay đối mặt ngươi khi mới có kỳ diệu cảm giác, nguyên lai là bởi vì ta tâm sớm tại trong bất tri bất giác cũng đã vì ngươi luân hãm. Ta phát hiện chính mình đã yêu ngươi, chính là ngươi nha đầu này nên nói ngươi vô tâm không phải đâu, vẫn là quá đơn thuần đâu. Ta chỉ đối với ngươi một nhân tại có đặc biệt, ngươi thế nhưng vẫn luôn đều không có phát hiện Trước sau cùng ta vẫn duy trì cái kia an toàn khoảng cách. Không phải không phát hiện ngươi dị thường, chính là ta càng nguyện ý tin tưởng ngươi ở trước mặt ta sở hiện ra một mặt, chẳng sợ ngươi thật sự làm ra vô pháp tha thứ sự tình, ta cũng nguyện ý tha thứ ngươi, nguyện ý trở thành ngươi an toàn trốn tránh nạn. Chính là ta trước sau là Trẩm A, tưởng nói với ngươi lời nói, chưa kịp nói ra nói, đã không còn có cơ hội nói cho ngươi nghe. đều nói Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nếu là khó kìm lòng nổi, nói vậy thật là ái đến chỗ sâu trong. Mà cùng với Dương Thiên Hạo thấp giọng thì thầm, la tự đuôi mắt chảy xuống từng viên nước mắt. Dương Thiên Hạo không tha ngẩng đầu, rời đi thiếu nữ thượng có một tia dư ôn gương mặt, hắn điều chỉnh một chút động tác, đem thiếu nữ đầu vững vàng dựa vào chính mình trong khuỷu tay, không ra một bàn tay duỗi tới rồi chính mình gáy. Đem kia khối đá từng bị thiếu nữ cô ý vô tình nhìn chằm chằm không biết bao nhiêu lần ngọc bội cấp giải xuống dưới, sau đó ôn nhu mà cẩn thận treo ở thiếu nữ trên cổ. Dương Thiên Hạo đem ngọc bội vì thiếu nữ mang hảo lúc sau, lại tiếp theo vì thiếu nữ sửa sang lại một phen hỗn độn sợi tóc cùng lây dính vết máu gương mặt, mới lại lần nữa đem môi phúc ở thiếu nữ bên tai biên, ngữ khí thân mật sủng nịch nói: "Hân hân, đây là chúng ta Dương gia nhiều thế hệ tương truyền ngọc bội." Ta mẹ đem nó giao cho ta thời điểm nói, đây là chỉ truyền cho đương gia nữ chủ nhân. Vừa vặn phía trước ngươi luôn là thật cẩn thận, cố ý vô tình nhìn chằm chằm vào nó xem, nghĩ đến ngươi hẳn là thích nó đi. Hiện tại ta đem nó tặng cho ngươi, về sau ngươi đó là ta Dương Thiên Hạo thế tử. Thế tử của ta chỉ có ngươi một cái, đời đời kiếp kiếp bất biến. Hôn thể thiếu nữ tự Dương Thiên Hạo như thế quá mức thân mật đem thân thể của nàng ôm vào trong lòng ngực thời điểm, cũng đã rất là kinh ngạc. lại thấy hắn như vậy thân mật dựa vào nàng bên lốt hai, thấp giọng kể ra hắn kia một khang không kịp nói ra yêu say đám. Chính hai nghe thấy Dương Thiên Hạo một phen thâm tình thông báo, thiếu nữ khiếp sợ cực kỳ, liền bằng hữu như vậy quan hệ cũng không dám suy nghĩ, càng đừng nói là nam nữ chi gian quan hệ. huống chi thiếu nữ cảm thấy bọn họ ngày thường giao lưu vẫn là rất bình thường a, cũng không có bất luận cái gì quá dị không ổn địa phương, ngay cả cái gọi là đặc biệt Thiếu nữ cũng không biết đặc biệt ở nơi nào. Mắt thấy Dương Thiên Hạo bởi vì chính mình mà điên cuồng giống nhau lẩm bẩm lủ bộ, thậm chí còn bởi vì chính mình mà ngăn không được nước mắt, thiếu nữ chút nào cũng không có thụ sủng nhược kinh ý tưởng, chỉ cảm thấy trong lòng rất là khổ sở, đau lòng. Hôn thể thiếu nữ ngơ ngác nhìn Dương Thiên Hạo, trong mắt là ướt át lệ ý, nàng một chút cũng không nghĩ Dương Thiên Hạo như vậy khổ sở, ở nàng trong lòng, Dương Thiên Hạo hẳn là cái kiêu tự tin, Trương Dương khi phách đứng ở đỉnh người, mà không phải giống như bây giờ mang theo thật cẩn thận, bi hay, làm người nhịn không được muốn thương hại hắn ý tưởng. Như vậy hắn, làm thiếu nữ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không tha, thế nhưng có vài phần luyến tiếp rời đi hắn cảm giác. Nguyên bản ở Dương Thiên Hạo đem ngọc bội cởi xuống tới thời điểm, thiếu nữ vẫn là không hề hay biết, thẳng đến nàng nhìn Dương Thiên Hạo đem ngọc bội mang ở nàng trên cổ, hồn thể thiếu nữ mới bắt đầu có một loại khắc thường quen thuộc cảm. Mà loại này quen thuộc cảm giác so với ngày xưa nàng nhìn Ngọc Bội cảm giác còn mảnh liệt vài phần. Hôn thể thiếu nữ đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm mang ở nàng trên cổ Ngọc Bội, ngay cả Dương Thiên Hạo ở nàng bên thay lời nói nàng đều phảng phất nghe không thấy. Giờ phút này nàng trong đầu chỉ có một loại cảm giác, một loại giống như có chỗ nào không giống nhau cảm giác. Dương Thiên Hạo đang nói xong này gần như hứa hẹn lời thề lúc sau, liền ôm nhu đem thiếu nữ thân thể cấp công chúa ôm lên. Hàn Ôn tiểu nữ thân thể không coi ai ra gì hướng tới căn cứ đại môn đi đến, nơi đi qua không người chặn đường, Tất cả mọi người trầm mặc tự giác nhường lộ. Hôn thể thiếu nữ cơ hồ là theo bản năng liền đi theo Dương Thiên Hạo đi, nàng tâm mắt khi thì dừng ở Dương Thiên Hạo trầm mặc không nói trên mặt, khi thì dừng ở nàng chính mình trên cổ kia khối ngọc bội thượng. Cứ như vậy, đương trên cổ kia khối ngọc bội ở hấp thu thiếu nữ máu lúc sơ đã phát sinh biến hóa, trừ bỏ vẫn luôn chú ý ngọc bội thiếu nữ bên ngoài, Không còn, có người thấy. Dương hồn thể thiếu nữ thấy kia khối ngọc bội thượng sở hiện lên hồng quang lúc sau, đột nhiên liền cảm thấy chính mình trước ngực xương quai xanh vị trí nơi đó có một loại cực nóng cảm giác, phảng phất cái gì nóng bỏng đồ vật gắt gao dán nơi đó. Thiếu nữ kinh hách tối đầu nhìn về phía chính mình trước ngực, bừng tỉnh phát hiện chính mình trước ngực thế nhưng có một khối hồng quang như ẩn như hiện, trong đó sở để lộ ra tới văn tuyến thế nhưng làm thiếu nữ cảm thấy vạn phần quen mắt. Đây là Dương Thiên Hạo còn ở đi phía trước đi tới, mà Thiếu nữ cũng đã dừng đi theo bước chân, chỉ là nghi hoặc mà lo lắng nhìn trước ngực này, khối có thể xử chính mình cái này, hồn thể cảm thấy cực nóng hồng quang. Thức mau, như ẩn như hiện hồng quang liền hiện hình, chỉ là Thiếu nữ ở nhìn đến nó, gương mặt thật lúc sau đương trường liền ngây ngẩn cả người. Giống nhau như lúc Ngọc Bội. Tại sao lại như vậy? Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn về phía đã ly chính mình rất xa Dương Thiên Hạo. Nhìn nhìn lại chính mình trước ngược sở hiển lộ ra tới vật thể, thế nhưng cũng vừa rồi Dương Thiên Hạ mang ở nàng kia khối thân thể trên cổ ngọc bội là giống nhau như lúc. Còn chưa chờ Thiếu nữ Nghi hoặc xong, nàng trước ngược kia khối ngọc bội liền tản mát ra một đạo hồng quang, hồng quang cứ như vậy ở Thiếu nữ ánh mắt trừng mắt dưới không có một kia dự triệu xâm nhập Thiếu nữ trong não. Thiếu nữ theo bản năng ôm lấy chính mình đầu, còn tưởng rằng sẽ có cái gì khó lường tình huống phát sinh. Nhưng đợi trong chốc lát lúc sau lại là chút nào biến hóa cũng không có. Buông xuống cảnh giác thiếu nữ gần như không thể nghe thấy nhẹ nhàng thở ra, đang muốn đuổi theo đã đã đi xa Dương Thiên Hạo khi, lại đột nhiên không hề giữ chịu ngã xuống. Hôn thể thiếu nữ suy yếu nằm ngã xuống trên mặt đất, người chung quanh lui tới, cũng có trực tiếp từ trên người nàng vượt qua, rỗng quá, chính là này đó đều không có người có điều cảm giác. Trên mặt đất hồn thể thiếu nữ, cứ như vậy vô lực ôm chính mình đầu. Suy yếu rên rỉ, lúc này nàng trừ bỏ cảm thấy đầu tràn đầy đều là chứng đau đớn bên ngoài, ý thức đã có điểm hoảng hốt nàng còn cảm thấy chính mình giống như lâm vào một giấc mộng cảnh, một hồi thần kỳ, không thể tưởng tượng, thoáng như kiếp trước kiếp này cảnh trong mơ. Dần dần, theo thời gian trôi qua, căn cứ ngoại đã không sai biệt lắm bị thanh trạng, mà thiếu nữ cũng từ lúc bắt đầu rên rỉ thành không ngừng, đến sau lại dần dần yếu đi thanh âm, sắc mặt cũng dần dần khôi phục bình thường. Lúc này nàng tựa hồ không bao giờ là nguyên bản cái kia thiếu nữ. Đương huyết thể không khỏe cảm đều biến mất lúc sau, thiếu nữ mới lẳng lặng từ trên mặt đất bò dậy, lúc này nàng sớm đã vô pháp từ trên mặt nàng nhìn đến bất luận cái gì nghi hoặc, ngạc nhiên, hoặc là bất an thần sắc. Nàng lẳng lặng đứng ở căn cứ ngoại, nhìn đã một lần nữa đóng lại thử thiên căn cứ đại môn, nhìn xa bên trong đã nhìn không tới bóng người, thần sắc chi gian nhìn không ra cái gì ý tưởng. Kia chẳng xương ngủ, thật đúng là lời hại a, thế nhưng làm ta về tới kiếp trước trong khoảng thời gian này, đêm này đoạn khó lòng giải thích sinh hoạt lại lần nữa thể nghiệm một lần, cũng nhìn đến cùng nghe được chính mình sợ không biết sự. Không sai, vừa rồi kia đoạn kiếp trước kiếp này cảnh trong mơ làm thiếu nữ rốt cuộc thấy rõ, cũng nhớ lại một ít việc, một ít về trong khoảng thời gian này đã phát sinh sự cùng thiếu nữ cho tới nay sợ cảm thấy không thích hợp. Lúc này thiếu nữ đã không còn là cái kia đơn thuần thiếu nữ, mà là nhớ tới sở hữu sự tôn hân hân. Nếu đã nhớ tới hết thảy, nhân quả đều minh bạch, cũng nên thanh tỉnh, chuyện cũ năm xưa không cần lại lưu luyến. Thiếu nữ một bàn tay gắt gao nắm chặt trước ngực ngọc bội, trên mặt nhìn không ra cái gì biểu tình, ngự khí lại là cực kỳ thanh lánh thấp rộng thở dài. Trưng bảy mươi lăm quái dị người. Theo tôn hân hân một phen lời nói vừa ra hạng. Chỉ thấy đột nhiên xuất hiện ở nàng trên cổ kia khối ngọc bội trong phút chốc quang mang thịnh phóng, mà bị bao phủ ở quang mang bên trong thiếu nữ thân ảnh cũng từ đủ bộ bắt đầu một chút một chút làm nhạc, cho đến biến mất. Ở thiếu nữ biến mất lúc sau, cái này thời không hết thể cũng tùy theo sụp đổ mai một, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện quá dường như. Đương thiếu nữ khôi phục sở hữu cảm quan chi rắc lúc sau, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra, xác nhận chính mình đã có được thật thể, hơn nữa về tới hiện thực lúc sau. Lúc này mới nhớ tới cùng chính mình hôn mê trước đồng dạng Lâm vào trong sương mù người nhà cùng các đồng bọn. Thiếu nữ mua sốt ruột liền lập tức đứng lên, lúc này mới phát hiện chính mình thân ở với một gian trong phòng, vừa mới chính mình là dựa và ở trên sofa. Mà ở nàng đứng lên lúc sau mới phát hiện liền ở chính mình bên cạnh trên sofa cũng nằm tôn mẹ cùng Lục Tử San, mà các nàng còn ở hôn mê chung, còn chưa thanh tỉnh. Mẹ, Thím San, các ngươi làm sao vậy? Tỉnh tỉnh a. Tôn Hân Hân một bước cũng hai bước đi tới tôn mẹ các nàng bên người, duỗi tay thử một chút tôn mẹ các nàng hô hấp cùng nhiệt độ cơ thể, phát hiện hết thể bình thường lúc sau, lại vội vàng kêu gọi các nàng. Chính là vô luận Tôn Hân Hân như thế nào giêu, như thế nào kêu gọi, tôn mẹ cùng Lục Tử San chính là không có nửa điểm muốn thanh tỉnh dấu hiệu, vẫn như cũ gắt gao ngủ say. Chẳng lẽ mẹ cùng Ti๋m San cũng giống ta giống nhau, ham ở cái gì quan trọng, khó quên hồi ức. Thiếu nữ đã nhận ra không thích hợp lúc sau, liên tưởng đến phát sinh ở chính mình trên người sự, chân mày cau lại. Nếu là cái dạng này lời nói, kia đã có thể phiền toái. Ta là bởi vì có này, Ngọc bội hỗ trợ mới có thể tự ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại, chính là mẹ cùng tiêm san các nàng không có ngọc bội hỗ trợ, nên như thế nào mới có thể tỉnh lại đâu? Chẳng lẽ phải chờ tới các nàng ý thức được cái gì, nhớ tới hết hãy mới có thể từ trong ngộng tỉnh lại sao? Nhưng nếu các nàng hám sâu cảnh trong mơ, chậm chạp vô pháp ý thức được cảnh trong mơ thật giả nói, kêu các nàng nên làm cái gì bây giờ? Còn có thể tỉnh đến lại đây sao? Tôn hân hân lo lắng sốt ruột, nhìn tôn mẹ cùng lục tử san hai người không hề hay biết ngủ say. Thật sự nếu không nghĩ cách làm các nàng tỉnh lại nói, ai cũng không biết các nàng đến tột cùng sẽ thế nào. Hơn nữa lúc này các nàng là yếu đất nhất, nhất không hề phong bị. Như vậy các nàng tùy tiện tới cái ý đồ gây rối người hoặc là tang thi, một giây đều có thể làm các nàng vô tri vô giác chết đi. Cánh Dữ ở sofa bên bất an nôn nóng đi tới đi lui Tôn Hân Hân không biết nghĩ tới cái gì, đôi mắt đột nhiên mở đại đại. Đúng rồi, ba cùng Dương Thiên Hạ bọn họ đâu? Vì cái gì không có thấy bọn họ? Tôn Hân Hân đột nhiên tạm dừng ở bước chân, lúc này mới nhớ tới bị chính mình quên đi một lát những người khác. Tôn Hân Hân các nàng ba người vị trí chính là một gian không gian không coi là bao lớn công tác gian, chỉ cần vừa nhấc đầu là có thể đủ đem chỉnh gian công tác gian cấp xem cái cẩn thận. Lúc này Tôn Hân Hân nhìn duy nhất một phiến muôn, trong lòng muốn đi ra ngoài tìm kiếm Tôn ba bọn họ, chính là thấy được còn ở ngủ say Tôn mẹ cùng lục tử san, rồi lại rất là do dự dãy rủa. Bên kia có 6 cá nhân, lẫn nhau hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đủ cho nhau chiếu ứng một chút. Chính là bên này chỉ có các nàng ba cái nữ, hơn nữa trong đó hai cái còn hôn mê bất tỉnh, nếu chính mình cứ như vậy rời đi nói, nơi này không có những người khác có thể chiếu cố một chút, kia các nàng tình cảnh liền thật sự là quá nguy hiểm. Chính là Tôn Hân Hân nghĩ lại tưởng tượng, vạn nhất Tôn ba mấy người bọn họ cũng là phân tán mở ra, thậm chí hướng nguy hiểm tưởng nói, nếu là bọn họ bên kia cũng cùng Tôn mẹ các nàng giống nhau, cũng lâm vào ngủ say chung. Thậm chí là còn không có tỉnh táo lại nói, kia bọn họ không phải càng thêm nguy hiểm. Tôn hân hân nhìn nhìn cách đó không xa môn, lại nhìn mắt ngã vào trên sofa tôn mẹ cùng lục tử san, trong mắt thần sắc rất là ngưng trọng, bất quá trong chốc lát lúc sau, cả người phản phất hạ cái gì quyết tâm, đến gần sofa, thật sâu mà nhìn mắt ngủ say lục tử san, sau đó chậm dãi nâng lên chính mình tay phải. Tôn hân hân trước kia đã từng nghĩ tới. Chính mình ắt chủ bài là cái này tự thành một cái tiểu thế giới không gian. Đời này trừ bỏ tôn ba tôn mẹ, trừ phi còn có ai có thể đi vào nàng trong lòng, nếu không nàng đem sẽ không làm trừ bỏ bọn họ một nhà ba người bên ngoài cái thứ tư người biết bí mật này tồn tại. Nguyên bản nàng cũng không tính toán làm lục tử san biết đến, chỉ là nói cho nàng chính mình có cái cùng loại không gian tồn tại, nhưng là cũng không có nói là như thế nào. thậm chí không làm nàng biết chính mình không gian lận như thế bản tay vàng tồn tại. Nhưng là hiện tại tình huống đặc thù, Tôn Ba bọn họ rơi xuống không rõ, sinh tử không biết, nàng thân là nữ nhi cùng đồng bọn cần thiết đến đi tìm bọn họ, xác nhận bọn họ an nguy. Chính là Tôn mẹ cùng Lục Tử San cũng ngủ say không tỉnh, làm theo không rời đi người coi chừng, nếu Tôn Hân Hân muốn hai người chiếu cố nói, chỉ có đem Tôn mẹ cùng Lục Tử San đóng gói mang đi, mới có thể yên tâm rời đi. Vì thế trong lòng do dự một phen tôn hơn hơn, hạ quyết tâm đem Tôn mẹ cùng Lục Tử San cấp thu vào trong không gian, làm các nàng hảo hảo đại ở trong không gian tiếp tục ngủ say đi xuống. Đến nơi lúc sau có thể hay không Lục Tử San đột nhiên thức tỉnh lại đây lúc sau, phát hiện chính mình tình cảnh không thích hợp, do đó đã biết chính mình bí mật, vậy muốn giao cho Tôn ba Tôn mẹ đi giải thích. Đương nhiên, nếu Lục Tử San bởi vậy mà sinh cái gì không nên có ý niệm, có cái gì tham lam ý tưởng, Như vậy mặc dù các nàng đã có một đoạn thời gian ở chung, cũng sinh ra không ít hữu nghị chi tình cùng cách mạng tình cảm, vì chính mình cùng cha mẹ, áp dụng điểm cái gì thi thố kia cũng là đang lúc hành vi, chẳng trách nàng. Dương Tôn Hân Hân đối với Tôn mẹ cùng Lục Tử San tay sắp hướng trong không khí như vậy vung lên thời điểm, chỉnh gian công tác gian trống rỗng vang lên một đạo đột ngột tiếng vang, Tôn Hân Hân cảnh giác hộ ở Tôn mẹ cùng Lục Tử San trước người. Sau đó cau mày cẩn thận hồi ức này nói quen thuộc thanh âm, thực mau nàng liền nhớ tới thanh âm này nguyên lai like cùng nào đó cơ quan trục bánh đà khởi động khi tiếng vang là giống nhau như lúc. Tôn Hân Hân triển khai đôi tay cẩn thận che chở phía sau Tôn mẹ cùng Lục Tử San, đôi mắt gắt gao lấy chính mình vì trung tâm, hướng trung quanh một chút một chút cẩn thận quan sát đến, hai lô thai cũng như con thỏ, rất nhỏ run rẩy, ý đồ thông qua thanh âm tìm ra thai nguyên. bất quá không đợi Tôn Hân Hân tìm ra Thanh Nguyên, Thanh Nguyên liền chính mình hiện hình. Chỉ thấy nguyên bản không gian không lớn công tác gian, ở Tôn Hân Hân thân thể tả phía trước, một loạt nguyên bản an trí ở vách tường trước kệ sách, thế nhưng cứ như vậy ở Tôn Hân Hân kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi hướng hai bên mở ra, mà theo kệ sách di động, Tôn Hân Hân mới phát hiện kệ sách mặt sau vách tường thế nhưng là bị đả thông. Mà vách tường mặt sau không gian thế nhưng là trang hoàng càng thêm cao lớn thượng. Hơn nữa vừa thấy nơi đó mặt so với bên ngoài càng thêm thoải mái sofa, thậm chí còn có giường cùng bàn làm việc liền biết, nơi đó mặt có thể là lao tổng hoặc là cái gì quan trọng nhân viên công tác làm công không gian nghỉ ngơi khu. Tôn Hân hân ánh mắt theo kệ sách di động thô thô xem một lần bên trong lấy nàng ánh mắt có khả năng thấy Phạm Vi, nguyên bản còn lo lắng bên trong có thể hay không ra tới cái gì ra hỏa, chính là lại ở kệ sách di động xong lúc sau, phát hiện vừa mới nàng tầm mắt quanh khu. Bị Sếp Hàng ngồi an trí ở bên nhau, Tôn Ba cùng Dương Thiên Hạo đám người. 3. Đỗng nhiên thấy vừa mới chính mình còn sốt ruột suy nghĩ muốn đi ra ngoài tìm kiếm người nhà cùng đồng bọn, Tôn Hân Hân vẻ mặt kinh ngạc hô nhỏ ra tiếng. Bởi vì quá mức lo lắng nguyên nhân, Tôn Hân Hân thậm chí không kịp tưởng Tôn Ba cùng Dương Thiên Hạo bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này, dưới chân vừa nhấc, liền phải vọt vào đi xem bọn họ. lại ở bị đả thông mạch tường bên cạnh thấy Nguyên Bản đưa lưng về phía nàng làm công ghế thế nhưng không tiếng động xoay lại đây. Vốn dĩ liền sắp bước vào đi Tôn Hân Hân, tại ý thức đến còn có kẻ thứ ba tồn tại nháy mắt, lập tức dừng lại đã bước ra đi một chân, ngay sau đó cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia thân ở ở bóng ma người. Giờ phút này, Tôn Hân Hân phi thường may mắn chính mình vừa mới nôn nóng đến cái gì cũng không kịp tưởng, liền muốn hướng bên trong hướng hành động. Bởi vì ở đối mặt như vậy một cái trong nhà, địch ta không rõ giới tình huống, nàng hiện tại vị trí vị trí, nếu là bóng ma cái kia người muốn làm gì đó lời nói, đều phương tiện nàng chặn lại, hướng đối, người là ai? Tôn Hân Hân đem một bàn tay bối đến phía sau đi, sắc bén ánh mắt thẳng tắc bắn về phía bóng ma người. Khênh khế. Ở Tôn Hân Hân hỏi ra khẩu lúc sau, không khí lặng im hai ba giây, theo sau bóng ma người lại đột nhiên phát ra quế dị tiếng cười. Như thế không thể hiểu được tiếng cười làm Tôn Hân Hân cảm thấy thực không mừng. Xem ra các hạ tên thực buồn cười a, thế nhưng không rảnh lo tự giới thiệu. Tôn Hân Hân một bộ bất đắc dĩ vừa buồn cười miệng lưỡi, dựa vào ven tường thượng liếc kia người liếc mắt một cái. Ra là ai? Cái này rất quan trọng sao? Có lẽ là Tôn Hân Hân ý tứ trong lời nói kích thích đến kia người, người nọ nháy mắt liền cười không nổi, nhưng mà hắn cũng không có trả lời Tôn Hân Hân vấn đề, mà là hỏi ngược lại. Ngươi, cái kia người một mở miệng nói chuyện lúc sau, Tôn Hân Hân mày nháy mắt liền nhăn đến lão cao lão cao, bóng ma người nói chuyện thanh quả thực so vừa mới phát ra tiếng cười còn muốn kỳ quái đáng sợ, nghẹn ngào chung mang theo điểm bén nhọn, giống như hạt cát trên mặt đất cố ý cọ sát giống nhau, quả thực làm người nhịn không được cảm thấy da đầu tê dại, lỗ tai đau đớn. Ngươi là ai không quan trọng, quan trọng là đặng án. Kỳ thật Tôn Hân Hân chân chính tưởng nói chính là ngươi rốt cuộc là thứ gì? Bởi vì đối phương thanh âm nghẹn ngào đến không giống cái bình thường nhân loại có thể phát ra thanh âm, không phải đặc biệt thông thuận phát âm hơn nữa khó nghe thanh âm, làm Tôn Hân Hân liên tưởng đến kiếp trước nàng duy nhất gặp qua như vậy một hai chỉ ngoại hình, cơ hồ cùng nhân loại vô dị, lại còn có có thể nói chuyện, chẳng qua là tích cực chính nhân loại tới nói, nói chuyện sẽ tương đối khó khăn cùng khó nghe. Một chút cao giai tang thi, chính là làm Tôn Hân Hân cảm thấy khó hiểu cùng không xác định chính là Này một đời tang thi tiến hóa trình độ tựa hồ đều quá nhanh điểm, kiếp trước tốt xấu cũng muốn trải qua cái như vậy 2, 3 năm mới có ngũ giai tang thi, này một đời còn không đến 1 năm liền đều ra tới làm tiểu bá vương, chiếu trình độ này đi xuống, nhân loại con ở một chút một chút hướng lên trên bỏ thời điểm, 6, 7 giai tang thi cũng không sai biệt lắm sắp ra tới đi bộ đi bộ. Mà Lam thiếu nữ chân chính cảm thấy không xác định chính là, trước mắt mới thôi tang thi tiến hóa lại như thế nào mau. cũng không có khả năng vượt qua lục giai, mà kiếp trước tang thi chỉ cần không phải thân thể hủy đến quá nghiêm trọng nói, trên cơ bản đều sẽ theo cùng bậc đề cao mà dần dần tự mình chữa trị thân thể, càng là cao giai tang thi ngoại hình liền sẽ càng tiếp cận nhân loại, có thậm chí sẽ khôi phục ý thức, thu hồi nhân loại nói chuyện năng lực. Nhưng là những cái đó cũng đều là thành lập đang đợi giai càng cao tang thi trên người, liền năng gặp qua ngũ giai, lục giai tang thi còn không hoàn toàn cụ bị hình người bề ngoài. Mà bóng ma cái kia người nói chuyện thanh nghiêm cho nàng cảm giác cùng tiếp trước một con thiếu chút nữa muốn nàng mệnh tang thi nói chuyện cảm giác rất là giống nhau, chỉ là Tôn Hân Hân thấy không rõ bóng ma cái kia người diện mạo, cho nên xuất phát từ lễ tiết cùng tôn trọng, nguyên bản câu kia tương đối khó nghe nói đã bị bóp chết ở trong bụng. Chương 76 thoát hiểm. Như vậy hiện tại đâu? Hiện tại ngươi xem qua ta bộ dáng lúc sau, con sẽ cảm thấy ta là ai cái này đáp án quan trọng sao? Bóng ma người đột nhiên từ ghế trên đứng lên, Tôn Hân Hân cả kinh, theo bản năng sau này lui một bước, phía sau lưng cũng bang đến thẳng tắp, Tôn Hân Hân đang muốn nói cái gì đó thời điểm, phòng trong nhà ở đột nhiên liền sáng đi lên, nguyên bản ở vào bóng ma người cũng hoàn toàn lộ ra ngoài ở ánh sáng dưới. Người là Tang Thi. Lam Như đối chính mình ngờ vực được đến khẳng định đáp án, cũng như là kinh ngạc, Tôn Hân Hân ở nhìn đến lộ ra ngoài ở ánh sáng có được nhân loại hình thể. Nhưng so với nhân loại, làn da hiện ra thanh hắc sắc, đồng tử cũng là hắc mâu trùng trộn lẫn một vòng màu xám trắng, sống thoát thoát chính là một con tang thi. Trong nháy mắt kia, Tôn Hân Hân trên tay nháy mắt ngưng kết ra một phen hàn băng hóa thành lợi kiếm, nàng đem nắm lợi kiếm tay phải nghiêng bảy biện ở chính mình trước ngực, một bộ tùy thời đều sẽ tiến công tư thái, trong đầu lại là nghĩ tới bị an trí ở bất đồng vị trí người nhà cùng đồng bọn. Ngươi như vậy khẩn trương, kích động làm cái gì? Tuy rằng ta đã không thể lại bị gọi là người, nhưng là ta cùng bên ngoài những cái đó tang thi bất động, ta từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn vẫn duy trì nhân loại ý thức cùng tư duy, càng là không có dễ dàng thường tổn người loại, trừ bỏ nào đó không biết sống chết, không biết lượng sức nhân loại bên ngoài. Kia tang thi ở nhìn thấy Tôn Hân Hân theo bản năng hành vi lúc sau, trong mắt thế nhưng xẹt qua một sợi ý cười, lại không có châm chọc cùng khinh thường, chỉ là hảo tính tình giải thích. Như vậy thái độ quả nhiên không có một tia tang thi bóng dáng. "Ở chúng ta hôn mê phía trước sở gặp được kia phiên quỷ dị tình cảnh đều là ngươi làm ra tới sao?" Tôn Hân Hân theo bản năng xem nhẹ tang thi cuối cùng một câu không biết sống chết, không biết lượng sức nhân loại, nàng nhưng không cảm thấy chính mình sẽ là tang thi trong miệng người như vậy. "Đúng vậy, đó là ta ở trở thành tang thi sau đó không lâu sở giác tỉnh dị năng, bao gồm cho các ngươi lâm vào ngủ say." Làm ngủ say chung người mơ thấy bọn họ cuộc đời này khó nhất quên, nhất có thể nhéo bọn họ tâm hồn sự kiện. Tang thị gian nan khẽ động một mép, tựa hồ là muốn cười tới, nhưng là lại bởi vì cơ bắp cứng đờ quan hệ, thật sự cười không nổi chỉ có thể khôi phục mặt vô biểu tình bộ dáng. Nếu là ngươi làm ra tới sự tình, như vậy ngươi hẳn là có biện pháp đánh thức bọn họ đi. Tuy rằng là hỏi câu, nhưng là Tôn Hân Hân biểu tình rồi lại tràn ngập khẳng định. Đó là đương nhiên Chúng ta dị năng người, trừ phi là ta tâm tình hảo, hoặc là đối phương không như vậy thảo người ghét, ta mới có thể giải trừ hạ ở người kia trên người dị năng. Nếu không trong tình huống bình thường, chúng ta dị năng người đều sẽ trầm giai ở ngủ say chung chết đi. Tuy rằng nói dựa vào tự thân mà tỉnh táo lại dưới tình huống cũng không phải không có khả năng, nhưng là như vậy xác suất thật sự là thiếu chi lại thiếu, trừ phi là cùng ngươi giống nhau có ngoại lực hỗ trợ. Tang Thi biết Tôn Hân Hân muốn nói cái gì, Chỉ là nó cũng không ấn nàng lời nói tới nói, mà là đem trong đó nguy hiểm tình thế nói đến, chỉ là thường thường lấy đôi mắt đi ngó Tôn Hân Hân, nhìn xem nàng bởi vì chính mình nói mà lo lắng chính mình người nhà cùng đồng bọn, cuối cùng lại tung ra một câu uy lực không thua gì trọng bàng bông nói, sau đó ý vị thâm trưởng nhìn Tôn Hân Hân. Ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi còn có thể thấy người khác cảnh trong mơ sao? Nếu nói tăng thi phía trước lời nói sẽ làm Tôn Hân Hân lo lắng người nhà nói, như vậy nó cuối cùng một câu chính là làm nàng cảm thấy khiếp sợ, cùng với ngăn không được sát ý, làm nàng nhịn không được muốn sát thi diệt khẩu. Đây là ta dị năng, ta chính mình có thể thấy chẳng lẽ không phải thực bình thường sự sao? Ngươi như vậy kinh ngạc làm cái gì? Tiểu cô nương, tuy rằng ta đem ngươi cảnh trong mơ sở hữu sự tình đều nhìn đi, cũng biết nào đó tựa hồ còn mang gre gớm sự tình. Nhưng là tốt xấu ở trên người của ngươi phát sinh sự tình hấp dẫn ta, làm ta đối với ngươi man cảm thấy hứng thú, cuối cùng cuối cùng ngươi cho ta ấn tượng vẫn là man không tồi. Cho nên thu hồi trên người của ngươi sát khí đi, như vậy đối đãi, hù dọa một cái đối với ngươi ấn tượng không tồi người chính là một kiện thực không lệ phép sự tình a. Vạn nhất ngươi đem ta đối với ngươi hảo cảm cấp tiêu ma hầu như không còn, kia đã có thể không còn có ai có thể cứu được người nhà của ngươi cùng đồng bọn. Đặc biệt là này đó mất mà tìm lại người. Tôn Hân Hân trên người sát khí như vậy trọng, thân là một con ngưu cảm đặc biệt mẫn cảm Tang Thi, sao lại không cảm giác được? Chẳng qua nó cũng không có đem Tôn Hân Hân sát khí để vào mắt, chỉ là lấy đôi mắt ngó vài lần phân biệt an trí ở bất đồng vị trí Tôn Hân Hân người nhà cùng đồng bọn, ngữ khí rất là không chút để ý. Vốn đang là đẳng đẳng sát khí Tôn Hân Hân, ở Tang Thi ánh mắt ý bảo hạ, đương nhiên nhớ tới còn không có thoát hiểm người nhà cùng đồng bọn, Lúc này mới làm chính mình tĩnh hạ tâm tới, không bị chính mình cảm xúc sợ ảnh hưởng. "Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi sẽ cứu bọn họ, sẽ phóng chúng ta đi." Tôn Hân Hân híp híp mắt, không quá tin tưởng cái này trăm phương ngàn kế cho bọn hắn ngáng chân, thiết bẫy dập, còn đem bọn họ lộng tới nơi này tới Tang thị sẽ dễ nói chuyện như vậy. "A, đó là đương nhiên." Đối với người ta thích sự vận, ta thông thường đều là áp dụng ưu đãi thủ đoạn. "Ta thưởng cho ngươi, cũng xem cho ngươi." Cho nên ngươi người ta là nhất định sẽ không khó xử, các ngươi là vì làm nhiệm vụ mới có thể xông vào ta nơi này, chờ nhiệm vụ hoàn thành lúc sau ta cũng sẽ tha các ngươi an toàn rời đi nơi này, sẽ không làm bên ngoài những cái đó ra hỏa xúc phạm tới của các ngươi. Bất quá đâu ta có một điều kiện, ngươi cần thiết đem ta mang lên. Nếu nói phía trước nói chuyện ngữ khí đều là thực tùy ý nói, như vậy mặt sau biến chuyển nơi này, kia tang thi ngữ khí rõ ràng liền tăng thêm rất nhiều. Cái gì Ta không nghe lầm đi. Ý của ngươi là, muốn ta mang ngươi rời đi nơi này, ngươi muốn cùng ta cùng nhau đi. Tôn Hân Hân như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nói, kinh ngạc nhìn về phía kia Tang Thi, như là muốn xác định chính mình có phải hay không nghe lầm bộ dáng, nhưng mà kia Tang Thi hồi phục nàng là một cái phi thường nghiêm túc thả chỉnh trọng gật đầu. Vì cái gì? Nơi này là địa bàn của ngươi, hơn nữa nơi này còn có như vậy nhiều nghe ngươi lời nói Tang Thi tiểu đệ. Ngươi vì cái gì sẽ muốn rời đi nơi này, chẳng lẽ ngươi không sợ tới rồi bên ngoài lúc sau bị người đã biết ngươi tồn tại, sẽ làm chính mình lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh sao? Tôn Hân Hân rất là khó hiểu, ở nàng xem ra cái này tang thi chẳng sợ còn lưu giữ nhân loại ý thức, chẳng sợ sẽ không tùy ý thương tổn nhân loại, nhưng là nó thân phận bãi tại nơi đó, nếu làm người đã biết nó tồn tại không thể thiếu phải bị thảo phạt đuổi giết. Tương phản, nơi này là nó địa bàn, Ở chỗ này nó chính là thổ hoàng đế, hết thảy đều ở nó trong lòng bàn tay, chỉ cần nó hảo hảo đại ở chỗ này, tin tưởng qua không bao lâu, lấy nó thăng cấp bản lĩnh, đến lúc đó chẳng sợ sẽ khiến cho những người khác kiêng kỵ cùng tiểu tâm tính kế, những người đó cũng sẽ xem ở nó trên thực lực mà có điều kiêng kỵ, thậm chí là lẫn nhau không quấy rầy can thiệp. Chính là nó hiện tại lại nói muốn đi theo chính mình đi ra ngoài, kỳ thật làm chính mình mang nó rời đi nơi này cũng không phải không thể. Chẳng qua nếu là nó vận khí không hảo bị người phát hiện nói, chẳng sợ nó hiện tại cũng rất lợi hại, như vậy nhiều thực lực không sai biệt lắm nhân loại tụ ở bên nhau luân nó một con nói, cũng không phải không thể giết nó. Hơn nữa đến lúc đó chẳng sợ này chỉ tăng thi trợ giúp quá chính mình, vì không cho chính mình cùng bên người người mang đến phiền toái, bo bo giữ mình loại sự tình này nàng cũng không phải làm không tới. Ta đã từng cũng là cái có cảm tình, có độ ấm, thậm chí có thể thoải mái cười to nhân loại. Chẳng sợ tận thế đã đến lúc sau ta bất hạnh trở thành tang thi trong đại quân một viên, nhưng là ta thực may mắn chính mình tỉnh lại sau còn có thể đủ lưu giữ nhân loại ý thức cùng tư duy, mặc dù ta đã mất đi nhân loại nên có bình thường độ ấm, thậm chí là trở nên không hỉ không bi, không ai không giận, thậm chí một lần đối huyết nhục phi thường điên cuồng cùng si mê, nhưng là ta cuối cùng vẫn là nhịn. Súng, ta thành công ngăn chặn thân là tang thi trời sinh lệ khí cùng dục vọng. Tuy rằng ta không bao giờ có thể giống làm nhân loại khi như vậy bình thường ăn ăn uống uống, nhưng là dựa vào tàng thi trong óc tinh hoạch ta còn là hảo hảo ở chỗ này tồn tại xuống dưới, thậm chí là có được dị năng. Như vậy ta chẳng sợ sẽ bị nhân loại sợ hãi, bài xích, nhưng ta còn là hy vọng có thể rời đi nơi này, làm chính mình giống cá nhân giống nhau sống ở ánh mặt trời phía dưới, sống ở trong đám người, sau đó dùng chính mình dị năng sát tàng thi, trừng phạt người xấu. chợ giúp yêu cầu trợ giúp người. Tựa như cái này Tang Thi theo như lời như vậy, nó đã mất đi nhân loại sở hữu bình thường tình cảm, trở nên không hỷ không bi, không ai không giận, cho nên rõ ràng nghe tới hẳn là thực bi ai, chua xót lại rúc lòng một đoạn lời nói, từ nó trong miệng nổ ra lại trở nên rất là khô cằn, một chút cảm xúc cũng không có, ngựa tốc còn có điểm chậm. Tôn Hân Hân liền như vậy lặng lặng nghe Tang Thi chậm rãi giảng thuật nó trải qua cùng nó tâm nguyện. Nàng biểu tình từ đầu chí cuối đều là như vậy, lãnh đạm bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không dao động, nhưng là ở nàng trong lòng lại cũng là có như vậy một chút cảm xúc, bất quá nói đến cùng này cùng nàng tựa hồ cũng không có gì quan hệ, cho nên nàng cũng chính là nghe một chút mà thôi. Cho dù sau khi ra ngoài không bao lâu, ngươi liền muốn làm sự đều còn không có tới kịp làm, phải sống ở bị nhân loại đuổi giết như tử, ngươi cũng không hối hận sao? Tôn Hân Hân nhíu nhíu mày, Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia Tang Thi, hỏi: "Không hối lẫn." Kia Tang Thi cơ hồ là không chút suy nghĩ liền lập tức trả lời Tôn Hân Hân vấn đề: "Hơn nữa ta không phải nói sao, ngươi đi thời điểm cần thiết đến đem ta mang lên, cái này mang lên cũng không phải là nói đem ta mang rời đi nơi này liền không có chuyện của ngươi, rốt cuộc phía trước ta là không nghĩ tới rời đi nơi này, cho nên mới sẽ vẫn luôn đại ở chỗ này. Chỉ cần ta tưởng rời đi nói" Dựa vào ta thực lực của chính mình, khi nào muốn chạy đều có thể, còn có ai có thể ngăn đón không cho ta đi sao? Bất quá ở gặp được các ngươi lúc sau, tuy rằng không có chính diện tiếp xúc quá, nhưng là dựa vào phía trước vài lần nho nhỏ thí nghiệm, vẫn là làm ta cảm thấy các ngươi thực lực rất không tồi, ít nhất so với phía trước kia mấy bác người tới nói mặc kệ là trên thực lực vẫn là tâm tính thượng, các ngươi đều là tương đối ưu tú. Cho nên ở các ngươi thu thập đủ rồi ta nơi này đổ vật lúc sau, Muốn rời đi thời điểm, ta mới có thể đột phá kỳ tưởng đem các ngươi chụp tới, cho các ngươi ngủ say ở ở cảnh trong mơ, nhìn trộm các ngươi cảnh trong mơ. Ngay từ đầu ta cũng là ôm thí nghiệm các ngươi định lực cùng tò mò các ngươi cảnh trong mơ mà thôi, lại không nghĩ rằng thế nhưng sẽ bởi vậy mà làm ta đã biết một cái không thể tưởng tượng, kinh thiên đại bí mật. Kia Tang Thi tuy rằng nói lời này thời điểm là mặt vô biểu tình, nhưng là trong mắt lại lấp loè rảo hoạt cùng với hưng phấn quá mang. Nó là thật sự muốn rời đi nơi này, hơn nữa nó có một loại trực giác, đi theo cái này tiểu cô nương, chính mình nhớ Nhung suy nghĩ nói không chừng thật sẽ có thực hiện kia một ngày. Cho nên ở nhìn thấy Tôn Hân Hân bởi vì nó một phen lời nói mà thay đổi sắc mặt khi, nó trong lòng thấp thỏm đồng thời cũng có trí tại tất đắc ý tưởng. Bí mật. Ta nhưng thật ra không biết chúng ta mấy người này còn có cái gì dạng bí mật sẽ làm người như vậy kinh ngạc, như vậy hiếm lạ. thế cho nên làm ngươi an vạ ta." Tôn Hân Hân nói lời này thời điểm, nguy cơ đã rất là nguy hiểm, thật giống như nàng ngay sau đó liền sẽ đột nhiên nhào lên tới đem ngươi treo cổ dường như. "Kỳ thật cũng không có gì, ngươi không đáng cảm xúc kích động như vậy. Ta chỉ là đối với ngươi cái kia không gian man cảm thấy hứng thú, vừa lúc ngươi cái kia không gian mặc kệ là người sống vẫn là vật chết đều có thể trang, không phải sao? Ngươi yên tâm." Tuy rằng biết bí mật này thời điểm ta còn là rất kinh ngạc, nhưng là đối với một cái không có gì to lớn chí khí cùng dã tâm tang thi ta tới nói, cũng gần là cảm thấy hứng thú mà thôi. Ta không có hứng thú đi mơ ước, thậm chí là cướp đoạt người khác đồ vật. Ta chỉ là hy vọng ở ta khôi phục thành một cái hoàn hoàn toàn toàn người dạng phía trước, ngươi có thể đem ta thu vào ngươi trong không gian, làm ta ở bên trong hưởng thụ một đoạn an bình sinh hoạt, đến nỗi tinh hạch gì đó. Nếu ngươi chịu cung cấp nói ta đương nhiên là thật cao hứng, nếu ngươi không vui giúp ta đánh tang thi thu thập tinh hạch nói, cũng có thể trộm đem ta thả ra, làm ta chính mình đánh tang thi, xong việc lúc sau lại đem ta thu hồi đi thì tốt rồi." Tôn Hân Hân từ đầu chí cuối đều ngậm một mạt cười lạnh, lặng lặng nghe Tang Thi đem nó về sau sinh hoạt đều quy hội hảo, xem nó tựa hồ đã nói xong, lúc này mới nhẹ nhàng gơ gơ cổ. "Nói nhiều như vậy, ngươi nói rõ chính là an vạ ta nha." Hơn nữa ngươi rửa vào cái gì cho rằng ta sẽ ngoan ngoan nghe ngươi lời nói, làm loại này phiền toái lại có nguy hiểm sự tình đâu. Tôn hân hân thu hồi trong tay huyện hóa ra tới lợi kiếm, đôi tay ôm ngực rửa vào trên bếp tường, lạnh lùng mà nhìn tăng thi, không giận phản cười. Chỉ bằng người nhà của ngươi cùng đồng bọn hiện tại còn không có thoát hiểm, bằng bọn họ không có ngươi như vậy tốt vận khí, chỉ có thể rửa vào ta mới có thể tỉnh lại. Hơn nữa ta cũng không sợ ngươi xử trá. rốt cuộc ngươi phía sau đám kia người nhưng đều không phải ngươi, bọn họ không phải ngươi, liền tính ta không nhất định đánh thắng được ngươi, nhưng mà muốn thu thập bọn họ lại là rất đơn giản, hơn nữa thật sự chọc giận ta nói, ta cũng không sợ cùng ngươi tới cái lưỡng bại câu thương. Nói nữa, rõ ràng chúng ta có thể đường minh hữu, ngươi thu liêu ta, cho ta cái nơi nương náu, ta cho ngươi đánh trả thủ, ngẫu nhiên ngươi ứng phó không tới thời điểm liền có thể đem ta thả ra. Để cho ta tới thế ngươi giải quyết vấn đề. Hơn nữa theo cấp bậc tăng lên, thực lực của ta càng cường, đối với ngươi trợ giúp cũng lại càng lớn. Hơn nữa nói là đôi bên cùng có lợi, kỳ thật đối với ngươi mà nói bất quá là thuận tay sự, lại là chỗ tốt lớn hơn hết thảy, mà với ta mà nói lại là có hại. Ta một cái rõ ràng có hại cũng chưa ghét bỏ cái gì, ngươi còn như vậy không vui? Nai Tang Thi ở vẫn là nhân loại thời điểm nhất định là cái mồn mép phi thường lợi hại thương nhân, bằng không sẽ không luôn là mỗi lần Tôn Hân Hân chỉ là một câu vấn đề, nó tổng có thể xả ra một chuỗi dài tới thuyết phục, đả động nàng. Hơn nữa tuy rằng bí mật bị này chỉ Tang Thi biết được, hơn nữa bị nó đương trưởng nói ra thời điểm, làm nàng thực khó chịu, rất muốn giết này chỉ Tang Thi. Nhưng mà này chỉ Tang Thi nói được không sai, nàng còn cần dựa nó cứu cha mẹ nàng cùng đồng bọn. Hơn nữa nàng sắc từ lúc bắt đầu liền không có từ này, chỉ tang thi trên người cảm giác được cái gì ác ý, tương phản nàng trực giác nói cho nàng, đây là cái không tồi chủ ý. Cho nên Tôn Hân Hân chỉ là hơi hơi nghiêng đầu, đánh giá một chút kia chỉ tang thi, lại thoáng suy xét một chút lúc sau, liền rất là miễn cưỡng đáp ứng rồi. Thỉnh cầu của ngươi ta có thể đáp ứng, nhưng là ngươi tồn tại trừ bỏ cha mẹ ta bên ngoài, sẽ không có bất luận kẻ nào biết đến. Hơn nữa, ngày thưởng ngươi ở không gian ngoại hoạt động đều cần thiết ở ta tầm mắt nội mới có thể. Không, có ta cho phép ngươi không thể tự mình cùng nhân loại có bất luận cái gì tiếp xúc, càng không thể làm những người khác biết ngươi tồn tại, nếu không thế giới này cuối có bao xa, ngươi liền lăn rất xa. Quan trọng nhất một chút, ngươi nếu tự nguyện lưu tại ta bên người, đi theo ta, vậy ngươi định vị cũng liền cùng ta thuộc hạ không sai biệt lắm, đi theo ta thời điểm ngươi chỉ có thể tuân thủ ta quy tắc. Ta không cho những chuyện ngươi làm ngươi tưởng đều không cần tưởng, ta cùng cha mẹ ta đều là ngươi cần thiết bảo hộ đối tượng, chẳng sợ ngươi không có đem chúng ta để ở trong lòng, cũng tuyệt đối không cần có cái gì ta ác, không nên có ý niệm, nếu không chờ đợi ngươi cũng chỉ có hoang toàn. Diệt vong. Tôn Hân Hân đem chính mình đối kia Chỉ Tang Thi yêu cầu nói cho nó nghe thời điểm, thần sắc rất là bình tĩnh, lãnh đạm, nhưng mà nói ra nói lại rất là tuyệt tình lạnh khốc. Thậm chí đối kia chỉ tang thi tới nói là có như vậy điểm không công bằng. Nàng chính mình cũng rõ ràng, bất quá nếu là nó chính mình lựa chọn, như vậy nó hoặc là hối hận, từ bỏ, muốn sao cũng chỉ có thể tiếp thu. Rốt cuộc tôn Hân Hân là cái có rất nhiều dạng của người, cho nên nàng không có khả năng tùy tùy tiện tiện lấy chính mình cùng bên người người nói giỡn, càng không thể làm người khác hoặc là thứ gì hủy hoại nàng hiện tại sinh hoạt. Tuy rằng có điểm có hại, nhưng là vì về sau càng thêm tốt đẹp sinh hoạt, ta chỉ có thể tiếp nhận rồi. Kia chỉ tang thi sau khi nghe xong Tôn Hân Hân một đống lớn yêu cầu cùng hạn chế lúc sau, tuy rằng cảm thấy tràn đầy đều là hắn ý, nhưng là tưởng tượng đến nó từ ở cảnh trong mơ thấy tiểu cô nương trải qua lúc sau, biết nàng bản tính cũng không phải như nàng biểu hiện ra ngoài như vậy đáng sợ, cũng liền bất đắc dĩ thả yên tâm tiếp nhận rồi. Nếu ngươi đồng ý, ta đây cũng sẽ nói chuyện giữ lời. Hiện tại Nguyên nên đi đem người nhà của ta cùng đồng bọn đều đánh thức, chờ bọn họ mau tỉnh thời điểm, ta liền đem ngươi thu vào trong không gian. Bất quá ở ngươi tiến vào trong không gian lúc sau, có một việc ta yêu cầu trước tiên nhắc nhở ngươi một chút, dù sao ngươi hiện tại trừ bỏ huyết nhục ở ngoài, duy nhất có thể ăn đồ vật cũng, cũng chỉ có tinh hoạch, cho nên đi vào nơi đó mặt lúc sau, bên trong đồ vật, mặc kệ là trái cây vẫn là dược vật, thậm chí là thủy Ngươi đều không thể tùy tiện loạn chạm vào. Rốt cuộc đó là nhân loại mới có thể dùng đồ vật, nếu là ngươi một cái tò mò dưới, không cẩn thận chạm vào cái gì không nên chạm vào đồ vật, hoặc là ăn cái gì không nên ăn đồ vật mà hoàn toàn kết thúc ngươi làm một con tang thi sinh mệnh nói, kia nhưng chẳng trách ta, cùng ta không có nửa phần tiền quan hệ a. Tôn Hân Hân đột nhiên nghĩ tới ở nàng tiểu thế giới những cái đó thần kỳ trái cây cùng dược vật cùng với kia chỗ thủy truyền. Nói đến cùng nàng không phải sợ kia chỉ tang thi tìm đường chết, nó nếu là đã chết, còn có thể tiện nghi nàng bạch bạch được đến một viên cao giai tinh hạch đâu. Nàng chỉ là lo lắng vạn nhất tiểu thế giới sản vật không chỉ có thương tổn không được tang thi, ngược lại đối tang thi cũng có đồng dạng tác dụng, kia tìm đường chết chính là nàng chính mình. Con hảo ngươi nhớ rõ nhắc nhở ta, bằng không liền tính nhân loại đồ ăn vô pháp giải quyết ta ấm no vấn đề, ta cũng sẽ không để ý nếm thử nếm thử. Đã đi tới Tôn Hân Hân trước mắt Tang Thi, mồm mép rất nhỏ trừ trừ, sau đó vạn phần vì chính mình tùy thời sẽ khó giữ được thi sinh mệnh cảm thấy may mắn. "Nhanh lên đi, chờ bọn họ tỉnh lại lúc sau, chúng ta còn muốn lại đi thu thập cuối cùng một thứ mới có thể rời đi, hơn nữa chúng ta đã ra tới đến lâu lắm, cũng không thể làm nào đó người đối chúng ta thất vọng a." Tôn Hân Hân dùng ánh mắt ý bảo Tang Thi chạy nhanh cứu người, sau đó ở Tang Thi động thủ thời điểm gắt gao nhìn chằm chằm nó. đệ người vặn nhất. Chờ Tang Thi giải trừ nó sợ thiết hạ dị năng lúc sau, thiếu nữ cũng không lập tức liền đem Tang Thi thu vào trong không gian, mà là trước cẩn thận quan sát trong chốc lát. Chờ nàng thấy được ngủ say chung mấy người, Dương Thiên Hạo đã một bộ tùy thời liền sẽ tỉnh lại thời điểm, mới nhẹ nhàng thở ra, cũng chính là vào lúc này, nàng mới vung tay lên đem Tang Thi thu vào trong không gian. Chương 77 thanh tỉnh mọi người. Hân. Hân hân. Dựa vào trên sofa Dương Thiên Hạo ở Tôn Hân Hân nhìn chăm chú dưới, mí mắt run rẩy vài cái, sau đó chậm rãi mở cặp kia rõ ràng còn mang theo một chút mê mang đôi mắt, nhìn trước mắt không lắm chân thật Tôn Hân Hân, thử tính kêu xuất khẩu. Dương Thiên Hạo thực lực là mấy người trừ bỏ Tôn Hân Hân bên ngoài đệ nhị lợi hại, này ý chí lực tự nhiên cũng là không thể xem thường, nếu nói hắn không cần dựa tang thi trợ giúp cũng có thể chính mình tự ở cảnh trong mơ tỉnh táo lại nói. Tôn Hân Hân cũng là tin tưởng, chẳng qua là thời gian thượng vấn đề thôi. Cho nên này một chút Dương Thiên Hạo nhanh như vậy liền tỉnh táo lại, Tôn Hân Hân cũng không có nghĩ nhiều, thậm chí còn cảm thấy đây là thực bình thường sự. Ngươi tỉnh. Đừng vội lên, chờ ngươi hoàn toàn thanh tỉnh rồi nói sau. Tôn Hân Hân nhìn mới vừa mở mắt ra liền phải đứng dậy Dương Thiên Hạo, vội vàng duỗi tay đem người cắp chặt chẽ hấn ở trên sofa, không cho hắn lên. Rốt cuộc mới vừa tỉnh lại liền vội va đứng lên chính là sẽ vượng đầu, điểm này Tôn Hân Hân ở tỉnh lại kia một khắc chính là tràn đầy thể hội. Ta đây là làm sao vậy? Còn có bọn họ lại là sao lại thế này? Dương Thiên Hạo theo Tôn Hân Hân lực đạo ngoan ngoãn ngồi ở trên sofa, không có lại tùy ý nhúc nhích, chỉ là đầu hướng chính mình bên người như vậy đã qua, mới nhìn đến Tôn Ba cùng chính mình mấy cái các huynh đệ cũng đều cùng chính mình giống nhau dựa vào trên sofa. chỉ là bọn hắn đều là nhắm hai mắt hôn mê. Con nhớ rõ phía trước bức cho chúng ta chỉ có thể liều mạng chạy kia trận xương ngủ sao? Đó là một con cấp bậc ở người ta phía trên cao giai tang thi chỉnh ra tới, nó xương ngủ không những có thể khiến người lâm vào hôn mê bên trong, lại còn có có thể đem người vây ở cảnh trong mơ, nếu không phải ý chí lực đặc biệt người tốt hoặc là từ nó tự mình giải trừ nó sợ thiết hạ dị năng nói, bị nốt ở cảnh trong mơ người sẽ vĩnh viễn lưu tại cảnh trong mơ. cho đến lặng yên không một tiếng động tử vong. Kia chỉ tang thi tuy rằng thực lực so với chúng ta cường, thật muốn lững phó lên nói hơn phân nửa sẽ là chúng ta có hại, bất quá cũng may kia chỉ tang thi thế nhưng có thể theo cấp bậc tăng lên cùng thực lực càng cường mà dần dần khôi phục làm người ý thức. Bởi vậy đã khôi phục những người này tính tang thi, đang xem chúng ta mọi người một ít cảnh trong mơ nội dung sau, cảm thấy rất thú vị, hơn nữa cũng cảm thấy chúng ta cũng không có nơi nào có chọc giận nó địa phương. Cho nên liền giải trừ nó nguyên bản hạ ở chúng ta trên người dị năng hạn chế. Tôn Hân Hân bung ra ấn Dương Thiên Hạo đôi tay, một bên hướng ra phía ngoài mặt kia gian văn phòng đi đến, đem Tôn mẹ cùng Lục Tử San nhất nhất đỡ tiến phòng trong trên giường đạn, một bên đem Dương Thiên Hạo muốn hỏi vấn đề cùng muốn biết sự đều thật giả nửa nọ nửa kia nhất nhất nói tới. Tang thị còn có thể theo cấp bậc tăng lên mà khôi phục ý thức. Kia nó hiện tại ở nơi nào? Dương Thiên Hạo vừa nghe lời này, Vốn đang giãn ra mày lập tức liền nhíu lại. "Ừm, ta cũng không rõ ràng lắm là sở hữu tang thi đều sẽ bởi vì cấp bậc tăng lên mà khôi phục vốn dĩ ý thức, vẫn là chỉ có số ít tang thi mới có này phân vinh hạnh. Bất quá những lời này cũng là kia chỉ tang thi nói cho ta, hơn nữa kia chỉ tang thi càng đặc biệt, nó từ lúc bắt đầu liền vẫn luôn đều giữ lại nhân loại ý thức, chỉ là nó đã trở thành tang thi, cho dù không sợ chết, nhưng là vì trong lòng kia phần chấp niệm" Công chỉ có thể bị bắt lưu lại nơi này. Đến nơi nó hiện tại ở nơi nào, ta cũng không biết. Ở nó giải trừ hạ ở chúng ta trên người dị năng hạn chế lúc sau, trước hết tỉnh lại người là ta, mà nó ở hướng ta biểu đạt thiện ý lúc sau, cũng chỉ là cùng ta công đạo một ít lời nói, sau đó liền chính mình rời đi. Không biết nó hiện tại còn ở đây không này phụ cận. Tư tưởng khai một ít việc, cũng rõ ràng về sau chính mình lựa chọn lúc sau. Tôn Hân Hân thậm chí từng có muốn trong tương lai nào đó thích hợp thời gian cùng cơ hội, đem chính mình bí mật cùng bất đắc dĩ mà Đối Dương Thiên Hạo sở giải rối đều nói cho hắn. Mà hiện tại thời cơ còn chưa tới, nàng chỉ có thể muội chính mình tâm tiếp tục Đối Dương Thiên Hạo nói dối, mà giờ khắc này không thể không nói, Tôn Hân Hân tâm là có chút chột dạ, bất quá còn hảo nàng vẫn luôn ở tới qua lại tới an trí Tôn mẹ cùng lục tử san. Cho nên nói những lời này, thời điểm từ đầu tới đuôi đều không có cùng Dương Thiên Hạo đối thượng mắt, tự nhiên cũng sẽ không làm Dương Thiên Hạo phát hiện nàng khác thường. Bất quá, Dương Thiên Hạo không có nhìn đến nói lời này Tôn Hân Hân thần sắc hay không có điều khác thường, Tôn Hân Hân tự nhiên cũng không có nhìn đến cái kia vẫn luôn lẳng lặng dựa vào trên sofa nam nhân, nhìn ánh mắt của nàng, kia mặt khác thường mang theo khảo cứu thân sắc Ngươi thật sự tin tưởng kia chỉ tang thi sẽ dễ dàng như vậy phóng chúng ta an toàn rời đi nơi này sao? Vạn nhất nó ở sau lưng xử chá, cho chúng ta đào hố đâu? Dương Thiên Hạo nhìn đã bận việc xong rồi tôn hân hân, trong mắt mang theo chút lo lắng cùng không yên tâm. Liên chúng ta như bây giờ tình huống, ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng nó. Hơn nữa tuy rằng nó là một con tang thi, nhưng là so với nhân loại làm người nắm lấy không ra lại chán ghét ánh mắt cùng tâm tư. Ta càng cảm thấy đến kia chỉ tăng thi nhìn xo so nhân loại thành tin đáng tin cậy nhiều. Hơn nữa nếu nó kỳ thật một chút cũng không nghĩ tới muốn phong chúng ta đi nói, như vậy lấy nó thực lực căn bản là không đáng như vậy phiền toái giải trừ nó hạ ở chúng ta trên người dị năng hạn chế. Ở chúng ta còn bị nhốt ở cảnh trong mơ thời điểm liền có thể đem chúng ta giải quyết rốt, hà tất làm điều thừa đâu. huống chi, nó thoạt nhìn một chút cũng không ngu ngốc. Che giấu hảo tâm về điểm này chột dạ cảm lúc sau, Tôn Hân Hân đã có thể nhìn thẳng Dương Thiên Hạo đối mắt, thậm chí nói lời này thời điểm, trong giọng nói còn mang theo không thường thấy hài hước cùng nhẹ nhàng cảm. Ta luôn luôn đều là vô điều kiện tin tưởng ngươi, nếu ngươi đều nói như vậy, ta đây liền tạm thời tin tưởng kia chỉ tang thi nói đi. Lúc này Dương Thiên Hạo đã cảm thấy chính mình cả người kính đều đã trở lại, đâu cũng sẽ không lại có choáng váng cảm giác, liền từ trên sofa đứng lên, đi đến Tôn Hân Hân trước mặt. Nhìn ánh mắt của nàng là chứa sau như một kiên định, lại tựa hồ mang theo khác cảm xúc, chỉ là lại thâm độ vật Tôn Hân Hân căn bản là nhìn không ra tới. "Ân, ta. Nữ Nhi, Tiểu Dương, đại gia đây là có chuyện gì? Chúng ta hiện tại ở đâu?" Tôn Hân Hân còn muốn nói chút cái gì, lời nói vừa mới xuất khẩu đã bị một đạo thanh âm cấp đánh gay. Dương Thiên Hạo cùng Tôn Hân Hân đều đồng thời hướng về thanh nguyên nhìn lại. Ba người rốt cuộc tỉnh Tôn Hân Hân vừa thấy là chính mình phụ thân tỉnh lại, trong lòng vui vẻ, vội vàng liền lướt qua Dương Thiên Hạo hướng Tôn Ba đi đến. Mà ở Tôn Hân Hân phía sau Dương Thiên Hạo, nhìn nhìn đã tỉnh táo lại Tôn Ba cùng nằm ở trên giường, giữa mày tựa hồ cũng có muốn tỉnh táo lại dấu hiệu Tôn mẹ, sau đó lại nhìn ánh mắt sắc bình tĩnh, tướng mạo an bình mấy cái các huynh đệ. Chính mình huynh đệ có như thế nào thực lực, lại có như thế nào ý chí lực, Dương Thiên Hạo trong lòng rõ ràng. Hắn các huynh đệ đều còn không có muốn thanh tỉnh dấu hiệu, mà Tôn Hân Hân phụ thân cũng đã tỉnh, thậm chí là mẫu thân cũng sắp đã tỉnh. Hai vị này vừa mới thức tỉnh dị năng không lâu tiền bối thế nhưng tỉnh đến so với chính mình đã tăng giai, thậm chí là tứ giai các huynh đệ còn muốn mau. Đối này Dương Thiên Hạo cũng không phải cảm thấy trong lòng không thoải mái hoặc là như thế nào, chỉ là nhìn Tôn Hân Hân một nhà ba người, trong lòng cảm thấy có ý tứ. Thậm chí là đặt ở Tôn Hân Hân trên người ánh mắt cũng càng thêm sâu thẳm. Hân Hân, thúc thúc, A Ji cũng sắp tỉnh. Yên lặng mà ở Tôn Hân Hân phía sau xem nàng quan tâm chính mình phụ thân, chờ thời gian không sai biệt lắm Dương Thiên Hạo mới nhắc nhở Tôn Hân Hân cùng Tôn Ba, hơn nữa đem chính mình phía sau Tôn mẹ sáng ra tới. "Mẹ, lão bà." Tôn Hân Hân đỡ Tôn Ba đi hướng mép giường, nhìn đến đã từ từ chuyển tỉnh Tôn mẹ, trong lòng mới thật sự nhẹ nhàng thở ra. Trên mặt tươi cười cũng càng chân thật. Nữ Nhi, lão công tôn mẹ cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là ở nhìn thấy chính mình bảo bối Nữ Nhi cùng gắn bó làm bạn hơn phân nửa đời lão công lúc sau, lộ ra một cái thư thái mà thỏa mãn tươi cười. Tôn mẹ tỉnh lại lúc sau cũng không có giống Dương Thiên Hạo cùng Tôn Ba như vậy hỏi gái này hỏi kia, mà là đang xem liếc mắt một cái chính mình bảo bối Nữ Nhi sau, liền cùng Tôn Ba hai người thâm tình tương vọng. Tiên tay càng là không biết ở khi nào cũng đã gắt gao giao nắm ở cùng nhau, giống như không bao giờ sẽ buông ra dường như. Mà bị bọn họ hai vợ chồng lượng ở một bên Tôn Hân Hân, nhìn này hai người không coi ai ra gì tú ân ái, trong lòng nghĩ đến chính là bọn họ sở dĩ sẽ như vậy thất thố hơn phân nửa là cùng cảnh trong mơ có quan hệ đi. Bất quá bị tú vẻ mặt cầu huyết Tôn Hân Hân, giờ phút này trong lòng trừ bỏ cảm khái, hưng phấn ở ngoài, không biết sao Thế nhưng còn có điểm rút hững. Quả thực buồn cười. Nàng cùng cha mẹ cùng nhau sinh sống 20 năm sau, từ có ký ức tới nay, cha mẹ vẫn luôn là như vậy ân ái nâng đỡ, nàng sớm đã thành thói quen hảo sao. Chỉ là này một chút không biết vì cái gì lại đột nhiên cảm thấy trong lòng có điểm quái quái, Tôn Hân Hân nhẹ nhàng sau này lui, không hi vọng quấy rầy đến vụ mẫu của chính mình hiện tại loại này ấm áp bầu không khí. Lại không nghĩ phía sau lưng đột nhiên đụng phải một đồ rắn chắc thì tường, Tôn Hân Hân đong nhiên quay đầu lại nhìn về phía chính mình phía sau, lại đối thượng một đôi thâm thủy cơ thần đôi mắt, bị như vậy một đôi đẹp đôi mắt gắt gao tập trung vào, Tôn Hân Hân cảm giác chính mình tựa hồ ở cặp kia đôi mắt thấy được nồng đậm quan tâm cùng săn sóc, cùng với nào đó không thể miêu tả tình tố. Ngậy. Xin lỗi a, ta không phải cố ý. Cảm giác chính mình tim đập tựa hồ lẩu lửa nhịp Tôn Hân Hân. Ở trong nháy mắt kia liền chạy nhanh phục hồi tinh thần lại, chờ lấy lại tinh thần lúc sau mới chú ý tới chính mình giờ phút này cùng cặp kia đôi mắt chủ nhân, cũng chính là Dương Thiên Hạo, hai người hiện tại bảo trì tư thế gần gũi có chút quá mức cùng ái muội. Tôn Hân Hân nhẹ nhàng mà từ Dương Thiên Hạo trong lòng ngực lui ra tới, sau đó thấp giọng đối Dương Thiên Hạo nói thanh xin lỗi, liền lắc mình tới rồi một cái khác góc đợi. Kỳ thật Tôn Hân Hân để lại cho Tôn ba Tôn mẹ tình ý miên man thời gian cũng không chừng. Bởi vì tại đây lúc sau, từ thành chờ mấy cái huynh đệ đều lục tục đã tỉnh, đối mặt đại gia nghi vấn Tôn Hân Hân cũng không có lập tức liền vì bọn họ giải đáp, mà là kiên nhẫn chờ duy nhất một cái còn ở trong lúc hôn mê lục tử san. Rốt cuộc ở trạng văng trước, mọi người ý thức đều là thanh tỉnh, mà Tôn Hân Hân lúc này mới rốt cuộc đem nàng sở đối Dương Thiên Hạo nói qua nói lại lặp lại một lần, đối mặt đại gia cơ hồ cùng Dương Thiên Hạo đồng dạng nghi ngờ, Tôn Hân Hân phi thường có kiến nhẫn. Hơn nữa trịnh trọng nghiêm túc tỏ vẻ chính mình nguyện ý tin tưởng Tang Thi nói, dù sao bọn họ đồ vật đều bắt được lúc sau là khẳng định phải rời khỏi nơi này, hơn nữa vẫn là cần thiết mau chóng, cùng với đến lúc đó làm này làm kia tính toán, lại một đường lo lắng để phòng đi, còn không bằng Quang Minh chính đại, thả yên tâm rời đi. Nói nữa, Tôn Hân Hân trong lòng là tin tưởng kia chỉ ở nàng tiểu thế giới đợi Tang Thi. là tuyệt đối sẽ không có cái kia lá gan dám trêu đùa nàng cái này, lâu dài thời gian trong vòng sẽ là nó chủ nhà người. Cho nên rõ ràng có điều minh lộ, nàng là tuyệt đối sẽ không mặc kệ đại gia đi đi đường vòng. Chương 78 rời đi hồi căn cứ. Bởi vì lúc trước ra tới thời điểm, chính là lấy Tôn Hân Hân cầm đầu, hơn nữa Dương Thiên Hạo còn vô điều kiện đứng ở Tôn Hân Hân bên này, nàng nói cái gì chính là cái gì. Cho nên này một chút Tôn Hân Hân tỏ vẻ nguyện ý tin tưởng kia chỉ cao giai tang thi nói, một đường yên tâm lớn mật đi ra ngoài, như vậy trừ bỏ vẫn luôn đều nghe Tôn Hân Hân lời nói Tôn ba Tôn mẹ cùng lục tử san bọn họ, từ thành chờ mấy cái huynh đệ tự nhiên cũng là đi theo nhà mình lão đại. Vì thế, kế tiếp hành trình liền bị Tôn Hân Hân vui sướng an bài hảo. Chờ đại gia tùy tiện ăn một chút gì, nghỉ ngơi tốt lúc sau. Tôn Hân Hân liền dẫn theo đại gia một đường đi tới tầng hầm ngầm một gian người rảnh rỗi dừng bước máy phát điện trong phòng. Nếu đều hạ quyết tâm đem máy phát điện toàn mang đi, như vậy một ít không cần thiết thiết bị tự nhiên liền phải hủy hoại, mà nếu là cảm thấy về sau hữu dụng đến, cũng có thể thuận tiện thu vào trong túi. Vì thế chờ đại gia từ máy phát điện trong phòng ra tới lúc sau, một đường về tới một tầng, bởi vì đã mất đi điện lực cung cấp, cho nên trong nhà nơi nơi đều là tối lửa tắt đèn. Đặc thu thời kỳ gặp phải đặc thù tình huống, tuy rằng Tôn Hân Hân lần nữa cho thấy nguyện ý tin tưởng kia chỉ tang thi nói sẽ không có mặt khác không có mắt tang thi tới tìm bọn họ phiền toái. Nhưng lại ở như vậy một loại dưới tình huống, mặc cho ai đều không thể hoàn toàn an tâm, cho nên Lục Tử San cùng Lâm Vũ liền từng người cung cấp một trảng đèn pha, sau đó đại gia nương ánh sáng một đường về tới ban đầu bọn họ tỉnh táo lại kia gian văn phòng. Bởi vì hiện tại sắc trời đã chậm Đại buổi tối rời đi nguy hiểm hệ số so với ban ngày tới nói còn muốn nguy hiểm vài lần, húng chi thị nội tăng thi đã sớm bị kia chỉ cao dài tăng thi công đạo qua, cho nên hoặc nhiều hoặc ít có chút bảo đảm. Nhưng bọn họ nếu là đại buổi tối trực tiếp liền rời đi thành phố Ây thì nói, sợ là có thể an toàn trở ra thành phố Ây thì lại nói không chừng sẽ ở bên ngoài gặp phải khác cái gì nguy hiểm. Ở có chợ nông sản lúc trước kia chỉ cao dài tăng thi ở phía trước làm tiền lệ, Đại gia tự nhiên cũng không dám lại thác lớn, tất cả đều ngoan ngoãn trở lại trong văn phòng, ngủ sofa ngủ sofa, ngủ giường ngủ giường, cứ như vậy ở không có người gác đêm dưới tình huống, ngủ một cái hảo giấc. Sắp trời đêm lượng thời điểm, Tôn Hân Hân đoàn người đều đã chuẩn bị thỏa đáng, vì thế ở đi ra chợ nông sản đại lâu thời điểm, Lục Tử San lập tức liền đem kia chiếc còn có thể ngồi vài người tiểu xe vận tải cấp lộng ra tới. Mà Lâm Vũ cũng lấy ra một chiếc trên đường siêu tập tới tính năng còn không có trở ngại xe hơi nhỏ. Tôn Hân Hân cùng Lục Tử San dẫn đầu thượng tiểu xe vận tải điều khiển vị cùng ghế điều khiển phụ vị, mà Tôn Ba Tôn mẹ còn lại là chính mình đi hướng tiểu xe vận tải phía sau, tiến vào sau thùng xe lúc sau, hai vợ chồng trực tiếp liền đem cửa xe quan trọng. Sau đó mấy người bọn họ liền ở Tôn Hân Hân thao tác hạ, đi trước một bước. Mà rơi ở phía sau Dương Thiên Hạo đám người còn không có theo sau, bởi vì giờ phút này Dương Thiên Hạo trong lòng rất là buồn bực. Hắn kỳ thật rất muốn tiếp tục ngồi ở Tôn Hân Hân bên cạnh, hoặc là hắn lái xe, sau đó Tôn Hân Hân ở bên cạnh hắn an tâm ngồi nghỉ ngơi. Chính là tình huống hiện tại lại là đêm qua bọn họ trở lại văn phòng lúc sau Tôn Hân Hân an bài, mà đây cũng là bọn họ ngay từ đầu liền nói hảo. Cái kia lão đại, xe đều đã đi xa, ngươi cũng đừng lại nhìn, chúng ta cũng nên chạy nhanh đuổi kịp. bằng không đợi lát nữa liền theo không kịp. Huynh đệ mấy người, duy nhất dám ở Dương Thiên Hạo trước mặt nháo cũng cũng chỉ có Từ Thành, cho nên này sẽ hắn lại bị Ngô Anh Hùng chọc vài cái eo sần lúc sau, mới cười hì hì thâu tiến lên đem Dương Thiên Hạo từ buồn bực cảm xúc chung kéo trở về. "Ân, lên xe đi." Cũng may Dương Thiên Hạo lần này cũng không có cấp Từ Thành mấy cái mắt to cẩu, mà lại hoạch một chút liền ngồi vào xe hơi nhỏ hàng phía trước trên chỗ ngồi. Sau đó nhìn mấy cái các huynh đệ ở hắn ánh mắt, dưới, tất cả đều ma lưu ngồi vào xe hơi, sau đó làm việc chia kỉ cái này tài xế dẫn ra dưới, dần dần đuổi theo Tôn Hân Hân bọn họ tiểu xe vừa tải. Lần trước bọn họ tiến vào thời điểm cơ hồ đều là dựa vào đi, sau đó một đường sờ soạng tiến vào, mà lần này ở không có tang thị quay nhiêu hạ, cũng không có mặt khác sự yêu cầu làm dưới tình huống, trực tiếp liền một đường tiêu xe. Không hề chướng ngại xử ra thành phố Âu Y thì phải phạm vi. Ở thành phố Âu Y thì phải thời điểm, bởi vì các tăng thi bị chúng nó đầu đầu không chế quan hệ, cho nên đối bọn họ xuất hiện nhìn như không thấy. Mà ở rời đi thành phố Âu Y thì phải phạm vi lúc sau, đoàn người liền liên tiếp gặp phiền thoái. Xe một đường khai qua đi, luôn là có không sợ chết tăng thi đi theo tiểu xe vận tải cùng xe hơi nhỏ xe mông mặt sau đuổi theo chạy, hại bọn họ xe vì không bị tăng thi đuổi theo. mà cần thiết tăng tốc tăng tốc nhắc lại tốc. Bọn họ không có dừng lại cùng Tang Thi mặt đối mặt đối kháng, mà là lựa chọn liều mạng chạy, không phải bởi vì sợ những cái đó Tang Thi, mà là vì tiết kiệm thời gian cùng không cần phải lãng phí sức lực. Tuy rằng tránh thoát ở phía sau đuổi theo Tang Thi, nhưng có đôi khi cũng sẽ đụng tới chính diện nên đón Tang Thi, lúc này nhất định phải nhanh chóng tính toán ra thời gian cùng khoảng cách, sau đó trực tiếp phóng đại chiêu. Như vậy mấy phen phiền toái qua đi lúc sau Bọn họ đã rời đi thành phố Ý Ý một ngày một đêm, lúc này ở đại gia chẳng phân biệt ngày đêm lao lực buôn ba lúc sau, khoảng cách Z căn cứ đã không xa. Mà đại gia ở quyết định dừng lại nghỉ ngơi ăn cái gì thời điểm, lúc này mới thấy rõ bọn họ xe tại đây một ngày một đêm buôn ba lúc sau, đã trở nên hoàn toàn thay đổi. Nay vẫn là ở tôn hân hân lặng lẽ sử dụng tinh thần lực giữ gìn dưới tình huống, mới chỉ là hoàn toàn thay đổi mà thôi. Nếu không nói không chừng đều phải bị tách rời, bất quá đối với điểm này trừ bỏ tôn hân hân, nhưng thật ra không có người biết. Chúng ta tiểu xe vận tải cùng xe hơi nhỏ nhưng thật ra ngạnh thật sự à, đều thành dáng vẻ này, thế nhưng còn có thể chạy. Dương Thiên Hạo đối xe hư hao như thế nào cũng không để ý, chỉ cần còn có thể khai thì tốt rồi, nhưng thật ra từ thành cùng ngô anh hùng hai người cảm thấy hương thú vòng quanh này hai chiếc xe chuyển. Một bên chuyển còn một bên cảm khái cái không ngừng. Tôn Hân Hân cũng đối này không có hứng thú, nhưng thật ra không để ý đến. Chỉ có Lục Tử San vèo một tiếng, liền bật cười, mà ở nàng cười lúc sau, Tôn Ba cùng Tôn mẹ khẽ miệng cũng ẩn ẩn hàm chứa vài phần ý cười. Một phen cười đùa lúc sau, Đại gia liền chuẩn bị liền trong tay đồ ăn, đơn giản dùng ăn. Lại không nghĩ vào lúc này, bên cạnh một cái rừng cây nhỏ đi ra vài người. Nguyên bản rất là nhẹ nhàng thích thú không khí tại đây, vài người xuất hiện lúc sau, liền trở nên cứng đờ ngưng trọng lên. Tôn Hân Hân bọn họ chú ý tới mấy người kia đồng thời, mấy người kia cũng vừa lúc thấy bọn họ xe, sau đó mới thấy bọn họ đoàn người. Mấy người kia ngay từ đầu vốn là mặt vô biểu tình, sau lại ở chú ý tới còn có người ngoài ở thời điểm, sắc mặt lập tức liền trở nên rất là ân ngoan, kia trong mắt sát ý càng là không chút nào che giấu phóng thích ra tới. Chẳng sợ hiện trường không khí trở nên rất là ngưng trọng cùng cần chương, Tôn Hân Hân đoàn người cũng không có nghĩ tới muốn đứng lên đối địch, như cũng là tùy ý ngồi ở trên cỏ, cùng đối phương, cái loại này chạm vào là nổ ngay trạng thái hoàn toàn tương phản. Bất quá cũng không phải mỗi người đều như vậy bình tĩnh, ít nhất Tôn Hân Hân là mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm đã sắp nổ tung. Nguyên nhân không vì cái gì khác, liên vì từ trong rừng cây nhỏ ra tới người liền có nàng nhận thức người. Mà mấy người kia nàng còn quen thuộc thật sự, chính là kiếp trước nàng ở Viên Tương Hạ bên người làm việc khi, sở nhận thức mấy cái đồng sự. Kiếp trước sự như giấc mộng hoàng lương một hồi, Tôn Hân Hân tuy nói đã buông xuống, nhưng là lại chưa từng nghĩ tới sẽ nhanh như vậy liền cùng Viên Tương Hạ có quan hệ người gặp phải, đặc biệt là ở một lần nữa trải qua xong kia tràng cảnh trong mơ lúc sau, hiện tại đụng phải mấy người này, cũng chính là gián tiếp tính cùng Viên Tương Hạ có điều tiếp xúc. Cơ hồ là cùng thời gian Ở những người đó nhìn qua nháy mắt, Tôn Hân Hân nguyên bản là hơi hơi ngẩng đầu nhìn bọn hắn chằm chằm, lập tức liền đè thấp đầu, buông xuống đôi mắt, một bộ đứng ngoài cuộc cảm giác, rất sợ bị người nhận thấy được chính mình khát thượng. Nhưng mà nàng tự nhận là che giấu rất khá hành vi, vẫn là bị Dương Thiên Hạo thu vào đáy mắt, mà Dương Thiên Hạo chỉ là nhìn nhìn nàng, sau đó lại đem ánh mắt đặt ở kia mấy người trên người, thần sắc nhàn nhạt, nhạt, làm người nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Vốn dĩ Tôn Hân Hân bọn họ bên này người con ở tĩnh xem này biến, chính là không biết bên kia người Châu đầu ghé thai một phen lúc sau, đều nói chút cái gì, cuối cùng thế, nhưng chỉ là hung hăng mà trừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, giống như như vậy là có thể cắn được bọn họ dường như, sau đó liền cái gì cũng không có làm đi rồi.